Lục tiểu thư, nhìn đến tiêu phượng tình tức giận đến đã nhịn không được ra tay, muốn đem tiêu phượng loan sân tường vây cấp lật đổ, tiêu bách xuyên phái tới bảo hộ tiêu phượng tình ám vệ trực tiếp xuất hiện, đem tiêu phượng tình cấp ngăn cản xuống dưới, lục tiểu thư, ngươi vẫn là trở về nghỉ ngơi đi, Hừ, nhìn đến ám vệ xuất hiện, tiêu phượng tình hừ lạnh một tiếng, lúc này mới xoay người trở về chính mình sân, được rồi, các ngươi hướng đi tổ phụ đáp lời đi, đừng ở chỗ. Này Nhi ngại ta mắt, một hồi đến chính mình sân, tiêu phượng tình liền đem ám vệ vẫy lui, làm cho bọn họ hồi chính mình lão chủ tử chỗ đó đi, lấy tiêu bách xuyên thân phận cùng địa vị, tiêu ra sao có thể sẽ không dưỡng ám vệ, làm tiêu gia chủ tử, bên người lại sao có thể sẽ không có ám vệ bảo hộ, này đò ám vệ phần lớn là nghe theo chính mình đi theo tiểu chủ tử nói, nhưng nhất nghe, tự nhiên là tiêu bách xuyên vị này lão chủ tử nói. Tiêu phượng tình phi thường rõ ràng, nàng, tổ phụ phái này đo ám vệ tới, là vì làm nàng có thuyên chuyển nhân sinh, nhưng tiêu phượng tình càng minh bạch chính là, này đo ám vệ ở nào đó ý nghĩa thượng, cũng có thể nói là nàng tổ phụ phái tới đi theo bên người nàng nhãn tuyến, là, lục tiểu thư, đi theo tiêu phượng tình bên người ám vệ tự nhiên là rõ ràng, bọn họ, hiểu biết lục tiểu thư cùng người khác biết rõ lục tiểu thư hoàn toàn là hai người. Nhìn đến ám vệ liền như vậy rời đi, tiêu phượng tình tức giận đến đấm một, chút ván giường, chẳng sợ rõ ràng là nàng mở miệng thả người, một ngày nào đó, tiêu gia là của ta, mà ta mới là các ngươi duy nhất muốn duy mệnh là từ chủ tử, tiêu phượng tình hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra bừng bừng giá tâm, hiển nhiên, làm tiêu gia lục tiểu thư, tiêu phượng tình cũng không thỏa mãn, nàng phải làm, chính là tiêu gia chủ nhân. Các người thật sự một chút đều không có phát hiện tiểu thất rời đi, nghe được tiêu nhị nói, chỉ là khoác một kiện áo khoác tiêu. Bách xuyên ánh mắt bỗng nhiên chợt lóe, hồi chủ tử nói, thuộc hạ vô năng, nói, tiêu nhị phía sau lưng không cấm toát ra một tầng mồ hôi lạnh tới, thất tiểu thư khi nào có như vậy quỷ dị thân thủ, làm ám vệ lão nhị, hắn thế nhưng cũng phát hiện không được, không đơn thuần chỉ là là tiêu phượng tình, nếu không phải tiêu phượng loan cố ý nháo xuất động làm. Nếu không nói, tiêu nhị minh bạch, hắn chẳng nhưng sẽ không biết tiêu Phượng Loan rời đi, càng không rõ ràng lắm tiêu. Phượng Loan trở về, đối với tiêu Phượng Loan xuất nhập sự tình, hắn tất sẽ từ đầu tới đuôi đều không hề phát hiện. Cái này tiểu thất, thật là không giống nhau, đột nhiên liền cùng thay đổi một người dường như, tiêu Bách Xuyên nhíu nhíu mày mao tiêu Phượng Loan là tu linh phế thể, điểm này vô dung hoài nghi. Sớm tại biết hoàng thượng cố ý tác hợp tiểu thất cùng tam hoàng tử khi, hắn liền vẫn luôn ở mong lúc trước tiểu thất có thể giống như, bây giờ ưu tú xuất sắc, đột nhiên, chắc ra tiêu phượng loan là tu linh phế thể, tiêu bách xuyên so bất luận kẻ nào đều không tiếp thu được như vậy kết quả, cho nên không cam lòng mà làm tiêu phượng loan kiểm tra rồi ba lần, tiêu phượng loan ở phía trước không lâu, rõ ràng vẫn là một cái tu linh phế thể, nhu không trải qua phong, tiêu ra một cái quét rác nô tài. Đều chỉ cần nhẹ nhàng nhéo, liền có thể vặn gãy tiêu phượng loan cổ, liền ở ngày hôm qua, trong một đêm, tiêu phượng loan đột nhiên biến thành một cái. Hoàng gia đình thiên tài tu linh giả, tưởng tượng đến cái này nghỉ chuyển tình huống, cho dù là tiêu bách xuyên cảm xúc đều có chút khó có thể bình phục, tiêu bách xuyên không cấm nghĩ đến, nếu là tiêu gia hài tử mỗi người đều giống tiêu phượng loan giống nhau, ở trước mắt công phu trong vòng liền biến thành một cái hoàng gia đỉnh tu linh thiên tài, thật là tốt biết bao, hơn nữa tiêu phượng loan ở thần nông bách thảo học viện kinh diễm mới tuyệt biểu hiện, tiêu bách xuyên, biết, từ hôm nay trở đi, tiêu phượng loan không riêng chỉ là một cái có thể thế tiêu gia lưu lại long tưởng quốc, quốc mẫu vị trí này người, chỉ cần tiêu phượng loan nguyện ý, tiêu phượng loan nhất định, sẽ có biện pháp làm tiêu gia đệ tử một đám trở nên cùng nàng giống nhau lợi hại, tuyệt nhiên thiên hạ, Chỉ cần tiêu phượng loan chịu, tiêu phượng loan nguyện ý đem nàng luyện chế ra tới đan dược bò lớn bò lớn, mà nện ở tiêu ra đệ tử trên người, như vậy, nếu không mấy năm, tiêu ra cùng long ra chi gian, ai là chủ, ai vì phó, chính là không biết chi đến, có được một cái tiêu phượng loan làm tiêu bách xuyên phát hiện, nguyên lai công huân lớn lao cũng không phải tiêu ra rừng bước điểm, kỳ thật tiêu ra nhưng dĩ vãng càng cao địa phương bò đi, tiêu phượng loan biểu hiện ra ngoài giá trị. Lập tức làm tiêu bách xuyên ở tam hoàng tử chuyện này thượng, bắt đầu do dự lên, phía trước, hoàng thượng nhìn chúng chính là tiêu phượng loan chiêu nhi tử bản, lĩnh hiện tại, tam hoàng tử cùng hoàng hậu sôi nổi thay đổi thái độ, đối tiêu phượng loan sự tình trở nên tích cực lên, tất nhiên là hướng về phía tiêu phượng loan bản lính đi, đều nói con gái gà chồng như nước đổ đi, nếu có thể nại tiêu phượng loan ở gả cho tam hoàng tử lúc sau. Vạn nhất bị tam hoàng tử hống đến xoay quanh, một lòng toàn hướng về tiêu phượng loan, kia tiêu gia chẳng phải là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo sao, nếu là tiêu gia có cơ hội có thể hỏi. Đỉnh Long tường quốc quốc chủ bảo tọa, kẻ hèn một cái quốc mẫu vị trí, lại tính cái thứ gì, thỉnh chủ tử trách phạt, tiêu bách xuyên càng là trầm mặc, tiêu nhị tâm trung liền càng là lo lắng cùng sợ hãi, hắn con tưởng rằng, chính mình không phát hiện tiêu phượng loan xuất nhập vô dụng biểu hiện. Dược lấy tiêu bách xuyên phấn nộ, tiêu ra, vĩnh viên sẽ không lưu vô dụng nô tài, biết rõ điểm này tiêu nhị rất là lo lắng, chính mình sẽ bước phía trước những cái đó từ tiêu. Phượng loan trong viện bị đuổi ra đi nô tài vết xe đổ, trở thành một cái người chết, như vậy nghĩ, tiêu nhị mặt một mảnh u ám, thẳng mắng, tiêu phượng loan vị này thất tiểu thư có độc A, ai dính ai xui xẻo, chẳng những xui xẻo, hơn nữa một dính liền chết. Nếu về sau có thể tránh nói, hắn tuyệt đối không cần cùng thất tiểu thư dinh dáng, thấy thất tiểu thư liền trốn, ở bất trí bất giác chung, tiêu phượng loan ở tiêu gia nô tài trong lòng hình tượng, lập tức bị thần hóa cùng. Yêu ma hóa, nếu có thể đến tiêu phượng loan mắt, bọn họ tất sẽ có vô số chỗ tốt. Tương phản, nếu là bọn họ cùng tiêu phượng loan chi gian quan hệ cũng không phải như vậy thân thiện, như vậy bọn họ nhất định sẽ bị chết thực thảm. Lần này liền tính, đi xuống đi, tiêu bách xuyên thu hồi ý nghĩ, làm tiêu nhị về tới tiêu phượng tình bên người, tiêu phượng tình cái này cháu gái có bao nhiêu giá tâm, tiêu bách xuyên cái này đương tổ phụ thậm chí so tiêu phượng tình song thân còn, hiểu biết, đáng tiếc, đáng tiếc nghi đến tiêu phượng tình, tiêu bách xuyên liền cảm thán không thôi, tiêu phượng tình nguyên bản là tiêu gia hải tử bên trong, tu linh thiên phú tốt nhất, làm hoàng giai trung kỳ. Tiêu phượng tình cũng chỉ so tam hoàng tử kém như vậy một chút, luận đến tâm tính mưu trí, tiêu bách xuyên càng là cho rằng, tiêu phượng tình cái này cháu gái so ba cái tôn tử càng giống hắn, chỉ có một chút, đó chính là tiêu phượng tình là một cái cô nương, liền. Bởi vì tiêu phượng tình thiếu nam ít người một cái thịt hai quả trứng, chẳng sợ nàng tái giống như tiêu bách xuyên, tiêu phượng tình cũng chỉ có thể bị tiêu bách xuyên từ bò. Có một cái thịt hai quả trứng, tiêu phượng tình đối tiêu bách xuyên tới nói, đó chính là một trăm phân hoàn chỉnh tồn tại, không có một cái thịt hai quả trứng, liền thành linh giống nhau tồn tại, này một cái thịt hai quả trứng, quả nhiên là nhất hình tượng một trăm phân gần nhất thời tiết biến lạnh. Cảm giác được thân minh có điểm lạnh lẽo, tiêu bách xuyên gom lại quần áo, lúc này mới trở về tiếp tục nghỉ ngơi, khắc khắc khắc, một đám ngu xuẩn, cốt lão run lên khung xương tử. Lấy cực kỳ khinh bị ánh mắt nhìn rời đi tiêu bách xuyên, nguyên bản cốt lão chỉ là tò mò, bị tiêu phượng loan như vậy chơi, tiêu phượng tình sẽ khí thành bộ dáng gì, cốt lão là quỷ thần, không giống tiêu phượng loan thân thể phàm thai, yêu cầu ăn uống tiêu tiểu ngủ, liền xem náo nhiệt mà cùng ra, tới nhìn xem, lại cũng bởi vì như vậy, cốt lão lúc này mới phát hiện, tiêu phượng tình theo dõi tiêu phượng loan. Muốn trộm tiếp xúc Tiêu Phượng Loan sau lưng vị kia, cao nhân một chuyện, kỳ thật là âm thầm được đến Tiêu Bách Xuyên ngầm đồng ý, Tiêu Bách Xuyên chưa từng có chân chính tín nhiệm hơn nữa tiếp nhận Tiêu Phượng Loan quá, vì thế, Tiêu Phượng Loan lại ưu tú, Tiêu Bách Xuyên cũng càng nguyện ý đem này đó tài nguyên chộp vào chính mình nhân thủ thượng, nếu là Tiêu, Phượng tình thật sự có thể thấy vị kia cao nhân, hơn nữa ở vị kia cao nhân trước mặt lấy Tiêu Phượng Loan mà đại chi. Này đối Tiêu Bách Xuyên tới nói, kia mới là tốt nhất kết quả, ở đã biết Tiêu Bách Xuyên đối Tiêu Phượng loan tính kế lúc sau, cốt lão tức giận đến nhịn không được thả ra một chút quỷ khí, đúng là như vậy, chẳng sợ Tiêu Bách Xuyên là tu linh cao thủ, cũng thắng không nổi cốt lão quỷ khí, cảm giác được từng trận hàn ý, thu thập xong Tiêu Bách Xuyên lúc sau, cốt lão nhưng không có quên diêm đế, vì thế có chút không thế nào cam nguyện mà đi một chuyến đáy hổ độc. Vốn dĩ đã lâm vào ngủ say Diêm Đế ở cốt lão phiêu tiến vào trong nháy mắt, liền mở mắt, đối với một thất không khí nói một câu, ân, không có một bóng người chỗ, truyền vì một tiếng âm khí dày đặc mà trả lời thanh, nhoáng lên mắt, cốt lão kia cả người trắng bệch khủng bố cốt thân, liền như vậy thẳng lắc lắc mà xuất hiện ở Diêm Đế trước mặt, cốt lão ở người khác trước mặt, không thể hiện thân, chính là từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Diêm Đế cùng cốt lão cũng coi như là bổn ra. Từ Diêm Đế trên người hấp thu một bộ phận sát khí lúc sau, cốt lão liền có được ở Diêm Đế trước mặt hiện thân năng lực, nguyên lai thực sự có loại đồ vật này tồn tại. Thấy rõ ràng cốt lão bộ dáng, Diêm Đế gợn sóng bất kinh mà nói một câu, ngươi mới là đồ vật, lão tử không phải đồ vật. Cốt lão phía trước nhắc tới đến Diêm Đế, liền có chút không đối phó ngư khí, hiện tại vừa nghe Diêm Đế lời này, cốt lão tức giận đến đều sắp dựng mao. À phi phi phi, ngươi mới không phải đồ vật, cốt lão một biện, lúc này mới phát hiện, chính mình đem chính mình cấp mắng, như vậy, ngươi là đồ vật, diêm đế chút nào không đem cốt lão dậm chân để vào mắt, cốt lão trực tiếp câm miệng, bởi vì hắn phát hiện, cái này đề tài vô luận nói như thế nào, hắn không phải tự mắng, chính là ở bị diêm đế mắng, ngươi tìm lão tử tới, chính là vì nói chuyện này nhi. Rõ ràng phía trước, hắn đã nghĩ cách trốn tránh người nam nhân này, không thành tưởng, vẫn là bị Diêm đế cấp phát hiện, không biết như thế nào, từ trước không ai có thể xem tới được cốt lão, cốt lão cảm thấy loại này nhật tử thật là không thú vị, thậm chí buồn bực đến làm hắn cảm thấy chính mình tồn tại căn bản là, không có ý nghĩa, đối mặt vô biên vô hạn, vĩnh vô ngăn tính tỉnh mịch, cốt lão cũng không biết, chính mình ở kiên trì cái gì, thẳng đến gặp có thể xem đến hắn tiêu. Phượng Loan, cốt lão lúc này mới cảm thấy, thắn cốt sinh, cuối cùng là có một chút ý nghĩa, hiện tại có thể thấy được chính mình người, lại nhiều một cái, cốt lão chẳng những không cao hứng, ngược lại có một loại chuyên trúc tiêu Phượng Loan quyền lợi bị Diêm Đế xâm phạm tức giận, trong lòng rất là không thoải mái, ta hỏi ngươi, vì cái gì Tiểu Phượng Hoàng nhìn thấy ta đệ nhất mặt, nói cuối cùng là tìm được ta, cốt lão không kiên nhẫn liền sẽ Diêm Đế, Diêm Đế cũng không. Thầy đến nhiều nguyện ý cùng cốt lão giao tiếp, Diêm Đế tinh tưởng biết, cốt lão đi theo tiêu phượng loan bên người thời gian, so với chính mình lâu, so với chính mình càng dài. Hướng điểm này, Diêm Đế xem cốt lão so cốt lão xem Diêm Đế càng không vừa mắt. Chẳng qua, vì hiểu biết tiêu phượng loan, Diêm Đế lại xem cốt lão không vừa mắt, lại cũng chỉ có thể tìm cốt lão hỏi cái rõ ràng, cốt lão không nghĩ tới. Diêm đế tìm chính mình tới, thế nhưng là vì hỏi cái này, càng làm cho cốt lão không thể tưởng được chính là, diêm đế lúc sau hỏi vấn đề, trực tiếp làm hắn có một loại trốn xúc động, cái gì kêu dưỡng thành, cái gì là cơ hữu, cái gì lại là BL. diêm đế nhìn cốt lão, hỏi vấn đề đều là hướng về phía tiêu phượng loan đi, cùng cốt lão loại này đặc biệt tồn tại, một chút quan hệ đều không có, dưỡng thành, cơ hữu thậm chí là BL. Đó là Diêm đế ở tiêu Phượng Loan vô ý thức mà nói thầm bên trong bắt giữ đến, cũng nhớ kỹ, Diêm đế rõ ràng, tiêu, Phượng Loan nhìn chính mình khi trong mắt hiện lên si mê, cũng không phải tình yêu nam nữ cái loại này ý loạn tình mê, nhưng rốt cuộc đại biểu cho cái gì, Diêm đế lại là tưởng không rõ, hắn tưởng không rõ, bất quá Diêm đế biết, cốt lão nhất định rõ ràng này đó ý nghĩa, kiệt, khạc khạc. Cốt lão trăm triệu không có dự đoán được, diêm đế thế nhưng biết nhiều như vậy, làm hắn đã xấu hổ lại vô pháp trả lời tử nhi, trong khoảng thời gian ngắn, cốt lão toàn bộ cốt đều cứng lại. Rồi, tin tưởng lão tử, này đó đáp án, ngươi sẽ không có hứng thú biết đến, ngươi phải biết rằng, nhất định sẽ hối hận, mỗi khi bị tiêu phượng loan cho rằng là cơ lão, tổng bị tiêu phượng loan nhận định, hắn là mang theo thành kiến xem nam nhân. Cốt lão nhiều lần đều buồn bực đến tưởng học máu mà chết, cho nên cốt lão tin tưởng, cùng làm thẳng nam Diêm Đế cũng nhất định sẽ không đối này đó đáp án có hứng thú, nói, Diêm Đế môi mỏng một nhấp, trong mắt hiện lên sắc bén quang, mang, một cổ áp đỉnh khí thế lập tức hướng về phía cốt lão mà đi, cốt lão kéo kéo hàm răng, là chính ngươi một hai phải biết đến, sau đó, cốt lão liền đem này mấy cái từ y tứ, đều giải thích cho Diêm Đế nghe, vì cái gì? Nghe đến mấy cái này từ chân chính ý nghĩa lúc sau, Diêm Đế sắc mặt quả nhiên hơi biến, làm một nữ nhân bình thường, như thế nào sẽ có loại này cổ quái ý tưởng, thậm chí, cốt lão đôi kia mấy cái từ giải thích ở Diêm Đế xem ra, chính là không thể. Tưởng tượng, ở thế giới này, đích xác cũng có hảo nam phong hiện tượng tồn tại, nhưng này rốt cuộc có vi âm dương điều hòa chi đạo, cho nên cũng không bị người tiếp thu. Vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, phần lớn, toàn đối đoạn tụ phân đào cập ma kính chi giao có nhất định bài xích cùng khinh bỉ, còn không người giống tiêu phượng loan như vậy đương nhiên mà tiếp thu, còn muốn tác hợp, đừng hỏi, ta có tội, cốt lão trong thanh âm mang theo một tia khóc nức nở cùng hỏng mật. Chị ý, mỗi lần nghĩ đến tiêu phượng loan luyền ai xem đều là chính mình một tay tạo thành, cốt lão liền hối hận đến tưởng chiều chính mình cái tát. Nếu không có như thế, Tiêu Phượng Loan mỗi lần trêu gẹo nhi Cốt Lão, thề Cốt Lão tương xem nam nhân thời điểm, Cốt Lão trừ bỏ tức giận đến dậm chân ở ngoài, lại là chưa bao giờ bỏ được đối Tiêu Phượng Loan nói một câu lời nói nặng, ai làm chuyện này là Cốt Lão cấp Tiêu Phượng Loan khởi đầu, Cốt Lão kích động lại tự trách bộ. Giáng, làm Diêm đế khắc âm, thật lâu sau, Diêm Đề mới hắc một khuôn mặt nói, đem lời nói nói rõ ràng cho ta, thực rõ ràng. Tiểu phượng hoàng là bị này đem lão xương cốt cấp dạy hư, lão xương cốt cái gì không hảo giáo, thiên giáo tiểu phượng hoàng loại này kỳ kỳ quái quái tư tưởng, lão xương cốt quả nhiên có tội, đang ngủ ngon lành tiêu phượng loan chút nào không biết, hai cái lão nam nhân bởi vì nàng đối bê lở cái nhìn, lâm vào thật sâu rồi rắm bên trong, tiêu phượng loan hủ, tính chính là cốt lão một tay dưỡng thành, nói lên chuyện này, tự nhiên là muốn từ tiêu phượng loan còn ở hiện đại thời điểm nói lên. Tiêu phượng loan gặp được cốt lão là lúc, tuổi cũng không lớn, là một cô nhi, tiêu phượng loan mỗi ngày dãy ruộng ở ấm no bên cạnh, hơn nữa đối trời sinh đối y học mẫn cảm, tự nhiên thực dễ dàng bị người theo dõi, cho nên lúc đầu cốt lão gặp được tiêu phượng loan, cũng không cập hiện tại rộng rãi hoạt bát, cả người đều là âm u, tiêu phượng, loan tiệm có thực lực, có thể quá thượng an ổn nhật tử, cốt lão lại bắt đầu nhọc lòng. Ở cốt lão xem ra, Tiêu Phượng Loan cũng coi như là hắn nhìn lớn lên hài tử, cốt lão đối Tiêu Phượng Loan cảm tình, giống như phụ thân đôi nữ nhi giống nhau, cho nên nhìn đến Tiêu Phượng Loan âm trầm, cốt lão liền bắt đầu nghĩ cách, cốt lão hưởng qua cô độc tư vị, rất là lo lắng Tiêu Phượng Loan cái này tính tình sẽ bởi vì đối nhân tính tuyệt vọng, mà mất đi đối khác phải hứng thú, không muốn yêu đương, liền ở cốt lão bó tay không biện pháp thời điểm. Cốt lão tiếp xúc tới rồi ngôn tình tiểu thuyết, cốt lão theo dõi hai cái tuổi trẻ hoạt bát tiểu cô nương, vào một nhà hiệu sách, kia hai cái tiểu cô nương vây quanh một sách tra cứu, thường thường phát ra vài tiếng ngọt nị nị tiếng cười sau lại cốt lão mới biết được, cái loại này tiếng cười không gọi ngọt nị nị, hẳn là kêu đáng khinh mới đối, hai má phi hà, một bộ phấn hồng phi phi, xuân tâm đại động sau lại, cốt lão mới biết được kia không gọi xuân tâm đại động, mà là hổ tâm nhộn nhạo bộ dáng, lại nghe hai cái tiểu cô nương nói, này đó thư như thế nào như thế nào đẹp, như thế nào như thế nào động tâm nhộn nhạo, cốt lão linh cơ vừa động, đầu óc một xuẩn, cách thiên liền quải tiêu phượng loan cũng đi tới nhà này hiệu sách, sau đó chỉ vào kia đôi thư khiến cho tiêu phượng loan xem, cốt lão xem tiêu phượng loan, giống như phụ thân xem nữ nhi, tiêu phượng loan xem cốt lão, Tự nhiên cũng mang theo thân tình, biết cốt lão là quan tâm chính mình, tiêu phượng loan vốn là cảm thấy gần nhất có chút nhảm chán, dứt khoát xương tai lão nói, đem kia một đống lớn thư đều cấp mượn về nhà, chậm rãi xem, cho tới bây giờ, cốt lão còn rõ ràng mà nhớ rõ, lúc ấy, tiêu phượng loan phủng kia một đống lớn thư đi đăng ký khi, cái kia nhân viên công tác nhìn tiêu phượng loan khi một bộ biểu tình quỷ dị, nhộn nhạo biểu tình. Trách ta, đều do ta, cái kia nhân viên. Công tác biểu tình đã như vậy rõ ràng, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Cốt lão tức giận đến thẳng chụp chính mình đùi cốt, một bộ lão lệ tung hoành bộ dáng. Lúc này cốt lão tự nhiên là suy nghĩ cẩn thận, cái kia nhân viên công tác cũng là cái nữ, nàng chẳng những là cái nữ, hơn nữa vẫn là một cái hủ nữ. Cho nên, đường tiêu phượng loan công song đệ nhất đôi bề lở thư lúc sau, lại đi lần thứ hai khi... Cái kia nhân viên công tác thế nhưng lấy ra tư nhân chân quý phẩm, nguyên nhân vô hắn, tiêu phượng loan nhàm chán, lại có đọc nhanh như gió bản lĩnh, ở thời gian rất ngắn liền đem kia một đống lớn thư cấp gặm xong rồi, nhân viên công tác chỉ đương gặp được đồng đạo người trong, cho nên đối tiêu phượng loan đặc biệt nhiệt tình, chẳng những đem chính mình tư tàng mượn cấp tiêu phượng loan, hơn nữa những cái đó tình thật sự là thịt cảm mười phần, hủ tính giàn ruộng đều nói vừa vào hủ môn sâu như biển, từ đây tiết tháo là người qua đường, cũng không biết có phải hay không Tiêu Phượng Loan trời sinh tại đây một hàng có như vậy, một chút thiên tính, không bao lâu, Tiêu Phượng Loan liền rõ đầu gió đuôi mà trở thành một cái hủ nữ, Tiêu Phượng Loan thật là dần dần trở nên rộng rãi, cốt lão còn không có yên tâm mấy ngày, liền phát hiện Tiêu Phượng Loan ở những cái đó thư tẩm dâm dưới, trường hoai, sau đó liền trưởng thành hiện tại cái dạng này. Nghe được sự tình tiền căn hậu quả thế nhưng là cái dạng này, Diêm Đế sắc, mặt trầm xuống, nhìn cốt lão lại có một loại không lời gì để nói cảm giác, được rồi, ngươi trở về đi, đừng làm cho Tiểu Phượng Hoàng biết hôm nay buổi tối sự tình, ở biết rõ ràng Tiêu Phượng Loan lai lịch, cùng với Tiêu Phượng Loan ngày thường lời nói rốt cuộc đại biểu cho cái gì sau, Diêm Đế liền đóng lại con ngươi, tiếp tục ngủ say, ở độc liên không có cởi bỏ phía trước. Diêm đế mỗi một lần thức tỉnh đều phải hao phí đại lượng linh lực cùng tinh lực, lần đầu tiên gặp, nhau, cốt lão hút đi diêm đế trên người bộ phận độc khí, khiến cho diêm đế có thể tỉnh lại, tiến tới cứu tiêu phượng loan một mạng, chẳng qua, hiện tại cốt lão diêm đế có thể khải đến tác dụng, đó là càng ngày càng nhỏ, cốt lão vốc một phen lão nước mắt, lúc này mới yên lặng phiêu đi, diêm đế tình huống, cốt lão đương nhiên là rõ ràng. Cho nên mới trốn tránh Diêm Đế đâu, không nghĩ tới chính là, hắn có thể giấu đến quá khắp thiên hạ người đôi mắt, lại vẫn là giấu không được. Diêm Đế, bị Diêm Đế bắt vừa vặn, đối với cốt lão chẳng những rời đi quá chính mình bên người, lại còn có ngầm cùng Diêm Đế chạm qua sự chuyện này, tiêu phượng loan tự nhiên là không hề phát hiện. Chờ đến ngày hôm sau thời điểm, cốt lão đã khôi phục thái độ bình thường, canh giữ ở tiêu phượng loan bên người, ngũ tiểu thư. Thất tiểu thư còn ở nghỉ ngơi, dung nô tài thế ngươi thông báo một tiếng, ngươi lại đi vào hảo sao, tiêu phượng loan mới rời giường, liền nghe được bên, ngoài có cái cọ ẩm ý thanh âm, tiểu nha đầu, tiêu phượng minh tìm tới, cốt lão run lên khung xương tử, tiêu phượng minh ở ngay lúc này lại đây, thuần túy chính là tới tìm ngược a, các ngươi cho ta tránh ra, tiêu phượng minh hắc một khuôn mặt, dùng linh lực một trưởng liền đem chống đỡ chính mình nô tài cấp huy khai. Nàng chính là tiêu gia đường đường ngũ tiểu thư, ngày đó nô tài chết bẩm ăn nhà nàng cơm, thế nhưng cũng dám cản nàng, toàn bộ tiêu gia, còn có nàng tiêu. Phượng Minh không thể đi địa phương sao? Tiêu Phượng Loan, người cái này không biết xấu hổ tiện nữ nhân, lăn ra đây cho ta, nghĩ tiêu gia đống lớn đồ vật, chính là tam hoàng tử thân thủ chọn tới đưa cho tiêu Phượng Loan, tiêu Phượng Minh trong mắt chỉ kém không phun ra hỏa tới, lăn. Nhìn đến đẩy cửa mà nhập, mùi thuốc súng 10 phần Tiêu Phượng Minh, Tiêu Phượng Loan vui vẻ, lăn cái này động tác khó khăn hệ sổ quá lớn, nếu không ngươi trước lăn một cái cho ta xem, cũng làm cho ta học tập một chút. Ngươi, nghe được Tiêu Phượng Loan còn dám ở chính mình trước mặt chơi điêu, Tiêu Phượng Minh dơ lên tay, hướng tới Tiêu Phượng Loan trên mặt phiến qua đi, từ nhỏ đến lớn, Tiêu Phượng Minh cũng không phải lần đầu tiên ném Tiêu Phượng Loan mặt. Nhưng là lần đầu tiên, Tiêu Phượng Minh muốn đánh Tiêu Phượng Loan không đánh, còn bị Tiêu Phượng Loan cấp quang đi ra ngoài, Tiêu Phượng Loan đôi mắt nhíu lại, đáy mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo, Tiêu. Phượng Loan vốn chính là ở ăn thịt người đôi hỗn đại, nếu không đột nhiên đi vào thế giới này, đối mặt xài lang hoa giống nhau Tiêu ra, nàng sao có thể sẽ như vậy bình tĩnh, cho nên, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Tiêu Phượng Loan chưa bao giờ là một cái người tốt càng không phải một cái nhậm người khi dễ người. Tiêu Phượng Loan vươn tay chỉ là chắn chụp Tiêu Phượng Minh một chút, Tiêu Phượng Minh liền cảm giác được một cổ lực lượng hướng về phía chính mình đâm lại đây. thân, mình càng là không tự chủ được mà bay lên. không đợi Tiêu Phượng Minh thật mạnh ngã trên mặt đất, bảo hộ Tiêu Phượng Minh Tiêu Vệ xuất hiện, lập tức đem Tiêu Phượng Minh cấp tiếp được. Tiêu Đại tiếp được Tiêu Phượng Minh lúc sau bằng máu tốc độ buông ra Tiêu Phượng Minh, sau đó lui về chỗ tối. Tiêu Phượng Loan, ngươi cũng dám đối ta động thủ, ngươi tin hay không ta tùy thời có thể muốn ngươi mạnh, Tiêu Phượng Minh một xả quần áo của mình, chừng mắt nhìn Tiêu Phượng Loan, từ khi nào, cái kia ở chính mình trước mặt chỉ có thể cúi đầu nói chuyện dã loại, cũng học được phản kháng, muốn ta nói một câu, có bản lĩnh ngươi tới nha sao, Tiêu Phượng Loan chấp chớp mắt, Tiêu Phượng Minh, ngươi có phải hay không ở tiêu ra từ đường quỳ choáng váng. Hoặc là bị tiêu gia tổ tông đi tìm đi tâm sự, hiện tại con không có hồi hồn đâu, tưởng giết chết nàng, chỉ bằng hiện tại tiêu phượng minh, chê cười, tính, mặc kệ ngươi hồi không hồi hồn, đôi mắt hẳn là, con không có hạt đi, tiêu phượng loan lười đến cùng tiêu phượng minh rong dài, linh lực một khai, lóa mắt màu vàng quang mang trực tiếp đâm vào tiêu phượng minh không mở ra được đôi mắt, đánh nước miếng trượng có ý tứ gì? Tiêu Phượng Loan tỏ vẻ, nàng càng thích dùng thực lực nghiền áp đối phương, Hoàng, Hoàng gia Đình, chuyện này không có khả năng, chờ Tiêu Phượng Minh đôi mắt lại lần nữa có thể mở khi, nghĩ đến Tiêu Phượng Loan vừa rồi biểu hiện, Tiêu Phượng Minh cả, người đều choáng váng, không, không phải nói, ngươi thi đậu thần nông bách thảo học viện, vô năng bách vị sinh cuối cùng không có ngăn lại Tiêu Phượng Loan sao, Tiêu Phượng Loan không phải tu linh phế thể. Cả đời đều không thể trở thành linh sư sao. Hoàng Giai Đình, thế nhưng là Hoàng Giai Đình, một cái gặp mặt lần đầu linh lực người, thế nhưng có được cùng tam hoàng tử giống nhau Hoàng Giai Đình, tưởng tượng đến cái này tình huống, tiêu phượng minh ngực cứng lại, thiếu. Chút nữa bị tức giận đến sinh sôi ngốc qua đi, một cái thông qua thần nông bách thảo học viện khảo thí, có tư cách trở thành dược sư người, một cái có tài nhưng thành đạt muộn có được thật tốt thiên phú tu linh sư, trong một đêm. Tiêu phượng loan có được hai người người tha thiết ước mơ cao lớn thượng thân phân, tiêu phượng loan giá trị con người cùng địa vị sẽ có cái dạng nào thay đổi, tiêu phượng minh sao có thể không rõ, tiêu phượng minh biết được càng rõ ràng, chịu đả, kích mới càng lớn, không có khả năng, lúc này, nàng cùng tam hoàng tử chi gian là thật sự không có khả năng tiêu phượng minh biết, hoàng thượng sở dĩ sẽ nhìn chúng tiêu phượng loan làm chính mình con dâu, trừ bỏ tiêu phượng loan sẽ sinh nhi tử ở ngoài. Càng quan trọng là, tiêu phượng loan họ tiêu lại không phải người của tiêu gia, tiêu gia ở Long Tường Quốc thế lực càng ngày càng cường đại, làm quân chủ, sao có thể một chút kiên kỵ đều không có, lại cứ tiêu bách xuyên lại. Quyết định chủ ý, hắn cháu gái này một thế hệ, tất yếu ra một cái Long Tường Quốc quốc mẫu, tuyển tới tuyển đi, Long Tường Quốc quốc chủ cảm thấy tiêu phượng loan, cái này tiêu gia dưỡng nữ không thể nghi ngờ là nhất thích hợp. Tiêu Phượng Loan càng ưu tú, trên tay nàng sở nắm lợi thế liền càng nhiều. Hoàng thượng liền càng thêm dứt bỏ không được Tiêu Phượng Loan cái này ưu tú người được chọn. Phía trước Hoàng hậu cùng Tam hoàng tử còn sẽ phản đối, nhưng hiện tại hai người nhất định sẽ không lại đối Hoàng thượng quyết định này có bất luận cái gì ý tưởng. Thật tiểu thư quấy giày, ngu tiểu thư thân mình không thoải mái, thuộc hạ trước mang nàng trở về nghỉ ngơi. Nhìn đến Tiêu Phượng Minh bị Tiêu Phượng Loan đả kích đến nói không ra lời. Trở về chỗ tối tiêu đại không thể không lại xuất hiện ở tiêu phượng loan trước mặt, trên thực tế ở ngày hôm qua phía trước, tiêu bách xuyên láng nghiêm lệnh tiêu gia sở hữu ám vệ, không được xuất hiện ở tiêu phượng loan trước mặt, tiêu gia các chủ tử đều bị có ám vệ, duy độc tiêu phượng loan họ tiêu, lại không có, thậm chí, nguyên bản tiêu phượng loan căn bản là không biết, tiêu gia còn có tiêu đại loại người này tồn tại, nhưng là cái này mệnh lệnh liền ở ngày hôm qua. Bị tiêu bách xuyên cấp rút về, nếu không nói, tiêu đại cũng không dám lớn như vậy đỉnh đạc mà xuất hiện ở tiêu phượng loan trước mặt, gấp cái gì, khó được ngũ tỷ chủ động đến ta nơi này tới ngồi ngồi, ta còn có chuyện, cùng ngũ tỷ nói đi, tiêu phượng loan cười, chủ động tiến lên kéo tiêu phượng minh tay, đem tiêu phượng minh đưa tới chính mình trong phòng đi. Còn không có phục hồi tinh thần lại Tiêu Phượng Minh một sửa dĩ vãng không ai bì, nổi kiêu ngạo thái độ, bị Tiêu Phượng Loan nắm, ngoan ngoãn mà giống như một cái ba tuổi tiểu hài nhi giống nhau, thẳng đến Tiêu Phượng Minh bị Tiêu Phượng Loan ấn sẽ xuống dưới, Tiêu Phượng Minh mới cảnh giác mà nhìn Tiêu Phượng Loan, ngươi muốn thế, nào, không phải ta muốn thế nào, mà là ngươi còn có nghi gả cho tam hoàng tử, Tiêu Phượng Loan đối Tiêu Phượng Minh thích ra một mặt phá lệ thân thiện tươi cười. Nhìn đến tiêu phượng loan kia mặt sạch sẽ thuần túy, trong sáng như thủy tinh giống nhau tươi cười, bất chi bất giác, tiêu phượng minh thả lỏng đối tiêu phượng loan cảnh giác chi tâm, ít nhất, tiêu phượng loan ở tiêu phượng minh trong ấn tượng, cái kia mềm yếu nhưng khinh hình tượng, cũng không có hoàn toàn biến, mất sạch sẽ, liền tính ta tưởng, ngươi có thể để cho ta sao, ngươi chịu làm ta sao, nghĩ đến tiêu phượng loan mỗi lần nhìn lén tam hoàng tử khi... Gương mặt đỏ bừng, một bộ xuân tâm đại động bộ dáng, tiêu phượng minh hụt hắng nhi mà nói một câu, ta mới không tin, ngươi thật vất vả có cơ hội có thể gả cho tam hoàng tử, ngươi sẽ không chịu, này có cái gì, tiêu phượng loan anh em tốt mà vỗ vỗ tiêu phượng minh bả vai, ta hỏi như vậy đi, trên đời này có mấy người, rõ ràng thi, đậu thần nông bách thảo học viện, ngay cả lý thời kỳ cái này viện trưởng đều xuất động, cuối cùng vẫn là cự tuyệt đi. Như vậy ngốc tử là không nhiều lắm, Tiêu Phượng Minh không cam lòng mà nói một câu, hiển nhiên, Tiêu Phượng Loan cự tuyệt thần nông bách thảo học viện một chuyện, Tiêu Phượng Minh vẫn là nghe nói, cho nên a, ở thần nông bách thảo học viện sự tình thượng, ta đã ngốc một hồi, người như thế nào liền không xác định, ta ở tam hoàng tử sự tình thượng, không, chịu lại ngốc, một hồi, nhìn đến Tiêu Phượng Minh thái độ phóng mềm, Tiêu Phượng Loan tiếp tục nói, nhưng vì cái gì? Tiêu Phượng Minh không rõ mà nhìn Tiêu Phượng Loan, từ nhỏ ta liền cùng ngươi không đối phó, càng là không thiếu khi dễ ngươi, không làm ngươi quá quá một ngày ngày lành. Nói thật cho ngươi biết, bách vị sinh xem ngươi không vừa mắt, làm khó dễ ngươi, tất cả đều là bởi vì ta quan hệ, là ta nói cho bách vị sinh, ngươi tu hú chiếm tổ, rõ ràng là dưỡng nữ, nhật tử lại là quá đến so với ta còn hảo, lão đẻ nặng ta. Tiêu phượng loan rốt cuộc có hiểu hay không, nàng ăn như vậy nhiều khổ, đều là chính mình làm hại, gả cho tam hoàng tử tốt như vậy sự. Tiêu phượng loan chẳng những không làm, còn một bộ muốn cho cho nàng ý tứ, cái này làm cho tiêu phượng minh càng muốn không rõ. Tiêu phượng loan đầu óc rốt cuộc là cái gì cấu tạo, ngươi biết cái gì, sẽ kêu cậu không cắn người, tiêu phượng loan trợn trắng mắt, cảm thấy tiêu phượng, minh quá để mắt chính mình, vừa tới tiêu ra thời điểm. Tiêu Phượng Loan đích xác rất chán ghét Tiêu Phượng Minh cái này tiểu cô nương, quá làm ẩm ý, làm người đau đầu, chính là chỗ lâu rồi, Tiêu Phượng Loan liền phát hiện, Tiêu Phượng Minh lại làm ẩm ý, có thể làm ẩm ý cũng là hữu hạn, chính mình chúng 108 loại độc, mới đầu, Tiêu Phượng Loan cũng hoài nghi này, đó độc có phải hay không nhất ghen ghét nguyên chủ Tiêu Phượng Minh hạ, nhưng hiện tại Tiêu Phượng Loan... Dám khẳng định, mọi việc thích lớn tiếng ồn ào, xúc động hành sự tiêu phượng minh, tuyệt đối không có cái kia đầu óc làm loại này âm nhân chuyện này, phải biết rằng, tiêu phượng minh chỉ số thông minh chính là ngạnh thương A, phi, ngươi mới là cầu, ngươi cả nhà đều là cầu. Tiêu phượng minh mặt biến đổi, mới đối tiêu phượng loan dâng lên đinh điểm hào cảm, thức khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, tiêu phượng loan bất đắc dĩ mà lắc đầu, nàng họ tiêu, trước mắt. Mới thôi, người của tiêu gia đều là nàng, người nhà, tiêu phượng minh đây là đem chính mình đều cấp mắng đi vào, lại một lần khẳng định, tiêu phượng minh chỉ số thông minh quả nhiên là gọi người, bắt cấp, ta là thuộc cầu. Khạc khạc khạc nhìn đến tiêu phượng minh bị tiêu phượng loan đậu đến ngây ngốc ngây ngốc, cốt lão nhịn không được ôm bụng cười ghé vào tiêu phượng loan trên giường, hắn cũng không thể không thừa nhận, nhìn như nhất kiêu ngạo bá đạo tiêu phượng minh. Đối tiêu phượng loan tới nói, mới là nhất vô hại, cốt lão thiếu chút nữa không bị tiêu phượng minh đậu đến cười đau sốc hồng tiêu phượng minh cũng phát hiện chính mình tựa hồ nói sai rồi lời nói, nghẹn đến mức một khuôn mặt đỏ bừng không thôi, trừng lớn con mắt nhìn chằm chầm tiêu phượng loan, không nói lời nào, tiểu nha đầu, không thể không thừa nhận, ngươi nói rất đúng, sẽ kêu cẩu không cắn người, cái này tiêu phượng minh nhưng thật ra thật sự không có trong tưởng tượng. Như vậy hư, bất quá, ngươi có việc nói sự, đừng lại đậu nàng. Cốt lão tử Tiêu Phượng Loan trên giường bò dậy, nhắc nhở Tiêu Phượng Loan, đừng đùa cởi, tuy nói Tiêu Phượng Minh cũng không phải cái gì đại ác người, nhưng nàng rốt cuộc là Tiêu gia kiểu kiều nữ, nếu là Tiêu Phượng Loan lại như vậy đậu đi xuống, không chừng Tiêu Phượng Minh đã bị khí chạy. "Hảo, chúng ta nói chính sự nhi, vừa rồi ta đề nghị, ngươi suy xét đến thế nào?" Tiêu phượng loan sắc mặt hơi thu, nhìn tiêu, phượng minh, tam hoàng tử, ngươi rốt cuộc còn có nghĩ gả cho, tiêu phượng minh nhấp một chút miệng, liền tính ta tin tưởng ngươi hiện tại là thật sự không nghĩ gả cho tam hoàng tử, chính là ta bên này tình huống, cũng không phải ta muốn gả là có thể gả, mà ngươi, hiện tại cũng không phải ngươi không nghĩ gả, liền có thể cự tuyệt được, hoàng hậu cùng tam hoàng tử thân tuyển sinh lễ đều đã đưa tới. Chỉ sợ nếu không mấy ngày, Hoàng hậu cùng Tam Hoàng tử liền sẽ vội vã tới hạ, định, chính thức đem ngươi cùng Tam Hoàng tử danh phận xác định xuống dưới, Hoàng hậu cùng Tam Hoàng tử đưa tới vài thứ kia, bên ngoài nhi thượng chỉ là tới thăm hỏi tiêu phượng loan, kỳ thật rất có đem tiêu phượng loan định ra tới ý tứ, làm long tường quốc ưu tú nhất Tam Hoàng tử, hắn hôn sự tự nhiên là không thể như vậy qua loa định ra tới, chỉ là tiêu phượng loan ở thần nông bách thảo học viện biểu hiện. Đã sớm bị truyền đến ai ai cũng biết, vì tránh cho ngẫu nhiên có như. Vậy mấy cái đuôi mù, dám cùng tam hoàng tử đoạt nữ nhân người quấy dối, cho nên tam hoàng tử mới tích cực phối hợp hoàng hậu, chọn mấy thứ này, đưa đến tiêu phủ ai nói chuyện này liền định rồi. Tiêu phượng loan đối với tiêu phượng minh nhướng nhướng chân mày, có lẽ ta ý nguyện đối những người này tới nói, thật là không quan trọng, chính là tổ phụ không phải, nếu là tổ phụ không chịu nói. Tam hoàng tử thật muốn cưới ta, cũng không dễ dàng, A, tiêu phượng Loan nhắc tới, tiêu bách xuyên, tiêu phượng minh lạnh lùng cười, nếu ngươi vẫn là trước kia ngươi, như vậy tổ phụ khẳng định là không chịu, thậm chí còn sẽ thành toàn tâm ý của ta, làm ta trở thành tam hoàng tử phi, trước kia ngươi quá vô năng, liền tính ngươi thật có thể gả cho tam hoàng tử, cũng không giữ được quốc mẫu vị trí, tổ phụ sẽ không đem tiêu ra tương lai, Đánh cuộc ở trên người của ngươi, hiện tại không nói cung thế, nếu sự tình thực sự có ngươi nói đơn giản như vậy, bằng tổ phụ trước kia như vậy sùng ta, hắn lại như thế nào sẽ phạt ta đi quỷ từ đường, liền hiện tại, cũng là ta trộm đi ra tới, tiêu phượng minh chừng mắt nhìn tiêu phượng loan liếc mắt một cái, nếu là tiêu phượng loan có thể giống như trước giống nhau, vẫn luôn ngây ngốc là cái vô năng hạ người, thật là tốt biết bao. Bị quan tiến từ đường đệ nhất khoảnh khắc, tiêu phượng minh liền biết, tiêu ra là tuyệt đối sẽ không sẽ giúp nàng trở thành tam hoàng tử phi, ngươi xuẩn à. Tiêu phượng loan trợn trắng mắt, chẳng sợ vừa rồi nàng liền biết, tiêu phượng minh chỉ số thông minh còn chờ đề cao, nhưng này nói ra nói, cũng quá xuẩn điểm, ngươi mới xuẩn, ngươi cả nhà đều, vốn là ngạo khí chưa lui tiêu phượng minh một bị tiêu phượng loan huấn, liền nhịn không được phản bác, đúng vậy, ta xuẩn, ta cả nhà đều xuẩn. Tiêu phượng loan nhận mệnh mà thở dài, chính mình biết gió tiêu phượng minh chỉ số thông minh lệnh người, bắt cấp, nàng còn không có đem lời, nói hướng bạch nói, như vậy xem ra, nàng không ngu, ai xuẩn, được rồi, ta liền nói như thế, trước kia ta là không có năng lực giữ được tiêu gia ích lợi, ngươi nghĩ lại, bằng hiện tại ta, ngươi cảm thấy tổ phụ đem ta lưu tại tiêu gia cùng gả cho tam hoàng tử so, cái nào có thể thế tiêu gia lấy được lớn hơn nữa ích lợi. Đối với tiêu bách xuyên loại người này, tiêu phượng loan xem đến nhất thấu, cái này tiêu phượng minh ánh mắt sáng lên, nàng tựa hồ thật là tính sót điểm. Này, nói đi, ngươi rốt cuộc có tính toán gì không? Chỉ cần ngươi có thể để cho ta gả cho tam hoàng tử, ngươi nói cái gì, ta đều nghe ngươi, tuyệt không hai lời. Dĩ vãng đều là tiêu phượng loan nghe tiêu phượng minh, chính là giờ khắc này, tiêu phượng minh rõ ràng mà tỏ vẻ, nàng cam tâm khuất cư với tiêu phượng loan dưới. Nuốt nó, thực vừa lòng Tiêu Phượng Minh thái độ, Tiêu Phượng Loan không nói hai lời, lấy ra một viên ngọc bạch như sứ thuốc viên, giao cho Tiêu Phượng. Minh trong tay, nuốt nó, ta gả cho Tam Hoàng tử khả năng tính có phải hay không sẽ lớn hơn nữa, Tiêu Phượng Minh trong mắt hiện lên một mặt kiên quyết, chỉ có thể làm nàng đạt thành tâm nguyện, Tiêu Phượng Loan liền tính là làm nàng nuốt độc, nàng đều dám, Tiêu Phượng Minh là Tiêu Bách Xuyên cháu gái. Nàng từ trong xương cốt liền có một cổ tiêu ra người kính nhi, vì được đến quyền thế, chính là có thể không từ thủ đoạn, thậm chí bao gồm chính mình, là, tiêu phượng loan, gật đầu, hảo, tiêu phượng minh cũng là dứt khoát nhanh nhẹn mà ứng một câu, hai lời chưa nói, đầu một ngưỡng, làm ra một bộ thấy chết không sờn biểu tình, chờ độc tính phát tác, thuốc viên theo tiêu phượng minh lung quản mà xuống, thực mau liền hòa tan thành chảy nhỏ giọt tế lưu giống nhau. Theo tiêu phượng minh huyết mạch duyên hướng khắp người, ô tiêu phượng minh lông mày một ninh, cảm giác được trên người kia cổ quần quận không ngừng truyền đến ấm áp, thoải mái đến, nhịn không được hừ một tiếng, tiêu, tiêu phượng loan, người rốt cuộc cho ta ăn chính là cái gì, không phải độc dược sao, là độc dược vẫn là thứ tốt, tiêu phượng minh tự nhiên là phân đến thanh, làm tiêu gia nữ nhi, tiêu phượng minh chính là tu linh sư, tu linh thiên phú không tính đặc biệt thấp. Lại cũng không kịp tiêu phượng tình hảo, tiêu phượng tình là hoàng giai trung kỳ, mà tiêu bách xuyên ở tiêu phượng minh trên người tạp không ít đan dược, lúc này tiêu phượng minh, cũng chỉ có hoàng giai lúc đầu mà thôi, tiêu phượng loan cấp tiêu phượng minh dùng đan dược phục sau cả, là tiêu phượng minh cảm thụ quá xưa nay chưa từng có tốt một loại, độc dược ngươi còn ăn nghe được tiêu phượng minh này ngốc lời nói, tiêu phượng loan trực tiếp nhân lại lông mày, ngươi vì gả cho tam hoàng tử. Thật sự liền chết còn không sợ, này người nào a ngươi đã nói muốn giúp ta, một, nhất định sẽ không làm ta chết, ở Tiêu Phượng Loan lược có lăng ý ánh mắt. Dưới, Tiêu Phượng Minh nói chuyện trở nên nói lắp lên, nàng biết Tiêu Phượng Loan sẽ không đem nàng độc dược, nhiều lắm là nàng làm ăn chút đau khổ mà thôi, lúc này Tiêu Phượng Minh thập phần tin tưởng Tiêu Phượng Loan, nhất định sẽ không muốn nàng mạnh, nàng cũng dám đem chính mình mệnh giao cho Tiêu Phượng Loan trên tay. Giờ khắc này, tiêu ra trên dưới tất cả mọi người không nghĩ tới, nguyên bản cùng tiêu phượng loan sớm nhất dương cung bạt kiếm tiêu phượng minh, dần dần, hướng tới trung khuyển phương hướng phát triển, mà ngày thường nhìn cùng tiêu phượng loan tương đắc đến cực không tồi tiêu phượng tình, lại là càng thêm cùng tiêu phượng loan như nước với lửa, thí hạ ngươi linh lực, tiêu phượng loan nhất nhấp miệng, cũng lười đến lại cùng tiêu phượng minh vô nghĩa, ốc, thảo. Tiêu phượng Minh gật gật đầu, sau đó phóng thích chính mình linh lực, tiếp theo, nguyên bản lùng đến cùng thổ giống nhau màu vàng linh quang lại ở mắt thường có thể, thấy được tốc độ dưới, phải sạch sẽ trong sáng lên, hoàng, hoàng, hoàng giai trung kỳ, tiêu phượng loan ngươi mau xem, ngươi, ta, ta ta, ta thành hoàng giai trung kỳ tu linh sư, này, sao có thể đâu, tiêu phượng Minh vì xác định chính mình chỗ đã thấy hết thảy là thật sự. Vì thế vươn tay hương chính mình trên đùi hung hăng mà nhéo một chút, trực tiếp đem chính mình cấp nhiết thanh, cảm giác được kia cổ làm người rậm chân cảm giác đau đớn, tiêu phượng minh cười, đau, rất đau, đau chết ta, cho nên ta không đang nằm mơ, ta cùng tiểu lục giống nhau, ta, ta cũng là hoàng giai trung kỳ tu linh giả, nhưng, nhưng tại sao lại như vậy, rõ ràng rõ ràng nàng ly đột phá hoàng giai lúc đầu còn có thật lâu thời gian. Sao có thể đột nhiên liền tấn chức tới rồi hoàng giai trung kỳ đâu, dược, đúng rồi, ngươi cho ta kia viên dược, tiêu phượng minh đôi mắt đột nhiên sáng ngời, gắt gao mà nhìn trầm trầm tiêu phượng loan xem, hư tiêu phượng loan làm tiêu, phượng minh nhỏ giọng nhi một chút, hiện tại ngươi, ít nhất cũng có tư cách tranh thượng một tranh, có thể sao, ở xác định chính mình thật sự ở trước mắt công phu chi gian, thành một cái hoàng giai trung kỳ tu linh giả. Tiêu Phượng Minh cả người đều có vẻ phấn khởi lên, ngươi muốn làm như vậy Minh Bạch Sao, Tiêu Phượng loan đem kế hoạch của chính mình nói cho Tiêu Phượng Minh, yêu cầu Tiêu Phượng Minh phối hợp, làm gì đem sự tình làm cho như vậy phức tạp, ngươi. Nguyên bản liền có được tiến vào thần nông bách thảo học viện tư cách, vừa rồi ngươi cho ta dùng đan dược, khẳng định cũng là chính ngươi luyện, chỉ cần trực tiếp đem cái này tình huống nói cho tổ phụ liền hảo. Tiêu Phượng Minh không rõ mà nhìn Tiêu Phượng Loan, nếu là tổ phụ đã biết, Tiêu Phượng Loan ở luyện đan thượng có như vậy cao thiên phú, thật là sẽ luyến tiếc Tiêu Phượng Loan gả chồng, cô nương, liền tính ngươi thật sự ngốc, cũng đừng biểu hiện ra ngoài hảo sao. Tiêu Phượng Loan giật nhẹ khóe miệng, cảm thấy Tiêu Bách Xuyên ngày thường như vậy sùng Tiêu Phượng Minh, đối Tiêu Phượng Minh cái này cháu gái nhi tuyệt đối xem như chân ái, một cái một lòng hướng về Tiêu ra. Đem sở hữu ác chủ bài đều nói cho tiêu gia dưỡng nữ, một cái là rõ ràng có bản lĩnh, lại nơi trồn giấu giếm dưỡng nữ, ngươi cảm thấy giữa hai bên, tổ phụ sẽ đối ai càng không yên tâm, không muốn làm nàng đi, tự nhiên là người sau, tiêu phượng minh không chút do dự. Đáp một câu, sau đó lông mày buông lỏng, ta tưởng ngươi y tứ, ta hiểu được, yên tâm đi, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Biết rõ ràng Tiêu Phượng Loan tính toán lúc sau, Tiêu Phượng Minh trực tiếp đứng dậy, muốn đi tìm Tiêu Bách Xuyên, nhưng rời đi phía trước, Tiêu Phượng Minh nhìn Tiêu Phượng Loan nói một câu, cảm ơn, còn có thực xin lỗi, lúc này mới rời đi, tiểu nha đầu, ngươi đem chuyện này giao cho nàng đi làm, phóng không yên tâm a cốt lão điểm điểm chính mình, huyệt thái dương vị trí tỏ vẻ, Tô Phượng Minh chỉ số thông minh, thật là rất muốn mạnh, đừng đến lúc đó ở Tiêu Bách Xuyên trước mặt. Không siết diễn hảo, ngược lại đem tiêu phượng loan cấp bán, vậy muốn xem nàng muốn gả cấp tam hoàng tử ý niệm có bao nhiêu mãnh liệt, tiêu phượng loan cũng không như thế nào lo lắng mà nói, tiểu nha đầu, trước kia nàng như vậy khi dễ ngươi, ngươi thật sự không tức giận, con tưởng giúp nàng, cốt lão càng thêm tò mò, hắn sở hiểu biết tiểu nha, đầu, chính là như vậy thành mẫu người, đệ nhất, nàng nhầm vào người, không phải ta, bị nàng khi dễ. Cũng không phải ta, liền tính ta không tới, nguyên lai tiêu phượng loan cũng đã chết, ta nhiều lắm là phế vật lại lợi dụng mà thôi, bởi vậy nguyên chủ chuyện này, không nên dừng ở ta trên người, mỗi người đều có chính mình cách sống, cho nên nguyên chủ sự không nên từ ta tới trộn lẫn, đệ nhị, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, tiêu phượng minh đối bách vị sinh lời nói, cũng không, được đầy đủ là sai, tiêu phượng loan thề chính mình đổ một ly trà nói. Nếu không có tiêu phượng loan cái này dưỡng nữ, như vậy bị tiêu bách xuyên xem trọng quốc mẫu cháu gái, nên là tiêu phượng minh, tiêu phượng tình tu linh thiên phú không thấp, chẳng sợ tiêu phượng tình không thể kế thừa gia nghiệp, tiêu bách xuyên cũng sẽ không làm tiêu phượng tình rời đi tiêu ra, cho nên tại đây cọc hôn sự thượng, không có tiêu phượng loan nói, như vậy tiêu bách xuyên cũng chỉ có tiêu, phượng minh một cái lựa chọn, đã có thể bởi vì có một cái tiêu phượng loan. Tiêu Phượng Loan vị này dưỡng nữ sinh sinh để ép Tiêu Phượng Minh một đầu, thành hoàng thất đệ nhất lựa chọn làm hại Tiêu Phượng Minh mất đi một lần cơ hội. Từ điểm này tới xem, Tiêu Phượng Minh như vậy oán hận nguyên lai Tiêu Phượng Loan cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Hiện tại liền xem Tiêu Phượng Minh ở Tiêu Bách Xuyên trước mặt diễn xuất có thể được vài phần. Tiêu Phượng Loan giọng nói một nhuận, trên mặt có một chút y cười, ngươi thực xem trọng Tiêu Phượng Minh. Cột lão thân mình một nghiêng, bay tới tiêu phượng loan trước mặt, chờ một lát, người ta chẳng phải sẽ biết, tiêu phượng minh biểu hiện như thế nào sao, tiêu phượng loan tỏ vẻ, chuyện này nàng thật đúng là không vội, hoa khai hai đóa các biểu một chi, tiêu phượng minh từ tiêu phượng loan chỗ đó sau khi rời khỏi, liền trực tiếp đi tìm tiêu bách xuyên, tổ phụ, minh nhi tới thỉnh tội, tiêu, phượng minh không nói hai lời, phanh một tiếng, hai đầu gối nặng nề mà quỳ trên mặt đất, Nghe được tiêu bách xuyên đều sinh ra đau lòng chi y tới, chỉ là lại tưởng tượng đến, tiêu phượng minh thế nhưng làm lơ chính mình mệnh lệnh, từ trong từ đường sông ra quay lại tìm tiêu phượng loan phiền toái tiêu bách xuyên mặt lại đen xuống dưới, minh nhi xem ra ngày thường là ta quá sùng ngươi, nếu không làm sao đem ngươi tùng đến như thế vô pháp vô thiên, tiêu bách xuyên thậm, chí hoài nghi, nếu là hoàng hậu cùng tam hoàng tử thật sự phái người tới cùng tiêu phượng loan hạ định. Hắn cái này cháu gái có thể hay không nhào cái long trời lở đất, làm tiêu gia công cao chấn chủ, không đem hoàng gia để vào mắt thanh danh, làm cho hiện thượng một tầng lâu, minh nhi không dám, minh nhi biết sai rồi. Nghe được tiêu bách xuyên dùng khó gặp lạnh giọng chất vấn chính mình, tiêu phượng minh cả người đều có rúm lại một chút, chính là tổ phụ, trừ bỏ tiêu gia ở. Ngoài, trong lòng ta cũng, cũng chỉ có tam hoàng tử phí vị trí, tổ phụ cũng đáp ưng quá ta. Sẽ thành toàn ta, hiện tại sự tình biến thành cái dạng này, tổ phụ, ngươi cũng có trách nhiệm, là tổ phụ trước nói cho nàng, hắn sẽ không làm tiêu phượng loan gả cho tam hoàng tử, mà long tưởng quốc đời kế tiếp quốc mẫu cần thiết họ tiêu, lúc này mới làm nàng đối tam hoàng tử cập tam, hoàng tử phi vị có vô hạn mơ màng, chẳng những tiêu phượng loan biết, tiêu phượng minh cũng minh bạch, tiêu phượng tình tu linh thiên phú không thấp, cho dù là cái nữ tử. Tiêu Bách Xuyên cũng sẽ nghi cách đem Tiêu Phượng tình lưu tại Tiêu gia, như vậy sẽ bị Tiêu Bách Xuyên gả đến hoàng thất làm tam hoàng tử phi người, cũng chỉ thừa một cái Tiêu Phượng Minh. Cho nên đâu, Tiêu Bách Xuyên lông mày dựng dựng, thật là ta cho ngươi hy vọng, hiện tại lại một tay phá hủy ngươi hy vọng, ngươi tưởng như thế nào đối phó ta, hoặc là nói, ngươi muốn như thế nào trả thù ta, Minh Nhi. Không dám, Tiêu Phượng Minh vội vàng cúi đầu, tổ phụ vĩnh viễn là Minh Nhi tổ phụ. Ta là tổ phụ cháu gái, càng là tiêu gia nữ nhi, cho nên tiêu gia với ta mà nói mới là quan trọng nhất, ngươi biết liền hào, nghe được tiêu phượng minh này phiên lời nói, tiêu bách xuyên sắc mặt quả nhiên hào không ít, hắn nhưng không hy vọng chính mình sủng nhiều năm cháu gái, cuối cùng thành một con bạch nhãn lang, tẫn làm chút tổn hại tiêu gia ích lợi sự tình, liền tính là như thế, tổ phụ, ta còn là cảm thấy... Từ ta gả cho Tam Hoàng tử sẽ so làm Tiêu Phượng Loan gả càng tốt. Nghe được Tiêu Bách Xuyên trong giọng nói tức giận quả nhiên biến mất không ít. Tiêu Phượng Loan giáo chính mình biện pháp thật sự được không? Tiêu Phượng Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối Tiêu Phượng Loan kế hoạch, cũng càng có tin tưởng, ngươi chỗ nào tới cái này tự tin. Nhìn đến Tiêu Phượng Minh biểu hiện không giống ngày thường như vậy xúc động làm bệnh, diễn xuất vững vàng bình, tĩnh không ít. Tiêu Bách Xuyên nhưng thật ra nguyện ý nghe Tiêu Phượng Minh nói tiếp. Tổ phụ, ngươi xem, Tiêu Phượng Minh ngẩn đầu, trực tiếp ở Tiêu Bách Xuyên trước mặt lộ một tay, Hoàng giai Trung Kỳ, cùng tình nhi giống nhau. Vừa thấy Tiêu Phượng Minh linh khí, Tiêu Bách Xuyên giật mình mà trừng mắt nhìn trừng mắt, Tiêu Phượng Minh có thể tấn chức đến Hoàng giai Trung Kỳ. Điểm này, Tiêu Bách Xuyên chưa bao giờ từng hoài nghi quá, chẳng qua, đây là năm nay, vẫn là sang năm hoặc là năm sau sự, tiêu bách xuyên liền không xác định. tiêu bách xuyên có thể xác định chính là nhất định không phải là hôm nay. tiêu phượng minh xó tiêu phượng tình đại, chính là tu linh thiên phu kém tiêu phượng tình không ngừng một chút. đúng là như thế, tiêu phượng tình mới có thể đến tiêu bách xuyên coi trọng. ở tiêu bách xuyên trong mắt, tiêu phượng tình đó là thật làm phái, mà tiêu phượng minh còn lại là lộng thần phái, địa vị bất đồng, phân công bất đồng. ngươi khi nào tấn chức? Ta như thế nào không biết, Tiêu Bách Xuyên lúc này nhất quan tâm chính là, vì cái gì Tiêu Phượng Minh có thể tại như vậy đoạn thời gian, có lớn như vậy đột phá, bị Tiêu Bách Xuyên một phen nâng dậy, không hề chuẩn bị Tiêu Phượng Minh lào đảo một chút, tổ phụ, việc này nói ra thì rất dài, kỳ thật sự tình là cái dạng này, Tiêu Phượng Minh cũng không có quên Tiêu Phượng loan dặn dò, vì gả cho tam hoàng tử, Tiêu Phượng Minh càng không dám nhớ lầm một. Chứ, một cái bước đi, tổ phụ cũng biết, nghe xong tin tức lúc sau, ta nhất thời khí bất quá, muốn đi tìm tiểu thất phiền toái ta tính tình, tổ phụ nhất hiểu biết bất quá, một cái không cao hứng, liền trực tiếp cùng tiêu phượng loan động khởi tay tới, ở đẩy đâm thời điểm, ta nhìn đến từ tiêu phượng loan trong lòng ngực rớt ra một viên đồ vật, vào bên cạnh cái ly, nghĩ tiêu phượng loan liền thần nông bách thảo học viện đều có thể khảo đến tiến. Cho nên ta lá gan một đại, rứt, khoát ngưng ngôi giận che giấu, đem kia ly trà cập uống lên, sau đó liền thành hiện tại bộ dáng tiêu phượng minh đối tiêu phượng loan động thủ, chuyện này, tiêu bách xuyên thật là đã biết, tiêu đại chân trước tiếp được bay lên tới tiêu phượng minh, sau lưng liền có tiêu vệ đem việc này nói cho tiêu bách xuyên, hiện tại tiêu ra đúng là dùng đến tiêu phượng loan thời điểm, tiêu bách xuyên không thể tái giống như trước kia giống nhau, tùy tiện mà che chở tiêu phượng minh. Cho, nên Tiêu Bách Xuyên chỉ là phân phó tiêu vệ bảo vệ tốt Tiêu Phượng Minh, đừng làm cho Tiêu Phượng Minh ở Tiêu Phượng Loan trên tay thiệt thòi lớn liền hảo, còn có chuyện này, phía trước một bộ phận sự tình, Tiêu Bách Xuyên là biết đến, chính là chuyện phát sinh phía sau tình, Tiêu Bách Xuyên lại là thật sự không biết, tổ phụ, việc này so vàng thật đúng là, Tiêu Phượng Minh dùng sức gật gật đầu, nếu không có ra việc này, ta cũng sẽ không nói lời nói mới rồi, trước đó... Tiêu Phượng Loan không ra khỏi cửa, cho nên tổ phụ theo ý của ngươi, này viên đan dược, Tiêu Phượng Loan là từ đâu nhi tới, ý của ngươi là, ngươi dùng lộn kia viên đan dược chính là Tiêu Phượng Loan chính mình luyện. Tiêu Bách Xuyên vừa nghe, liền nghe ra Tiêu Phượng Minh ý tứ trong lời nói, ta đúng là như vậy cho rằng, Tiêu Phượng Minh đối mắt tạch lượng, tổ phụ, ta cảm thấy Tiêu Phượng Loan quả nhiên không phải ta tiêu gia hải tử, nàng đối tiêu gia tất có nhị tâm. Bên đan dược ta cũng dùng quá, nhưng ta dám nói, hôm nay tiêu phượng loan kia một viên so tổ phụ dĩ vãng cho ta, đều phải hảo, lui một vạn bước nói, những cái đó đan dược không phải tiêu phượng loan luyện, mà là có người đưa nàng, tiêu phượng loan có thể nhận thức như thế lợi hại người, nàng vì sao không nói cho chúng ta biết, nếu là tổ phụ có thể đem người này lưu tại tiêu ra, gì sầu tiêu ra không lớn mạnh, tiêu phượng loan không chịu đem việc này nói cho chúng ta biết. Vạn nhất tiêu phượng loan gả cho tam hoàng tử, ngược lại đem vị này cao nhân giới thiệu cho tam hoàng tử, kia chẳng phải là đối với tiêu bách xuyên giá tâm, làm cháu gái tiêu phượng minh sao có thể hoàn toàn không biết. Tiêu ra ra một cái quốc mẫu, đó là bước đầu tiên, tiêu bách xuyên chân chính tưởng hoàn thành cục diện chính là, tiêu ra đẻ ở long ra trên đầu, làm long tưởng quốc cũng đổi cái quốc chủ, cho nên, nếu là long ra thực lực cường đại rồi, kia tiêu bách xuyên. Dạ tâm đời này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa đều không thể hoàn thành được, mọi việc không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất, luyện này đang dược người là tiêu phượng loan, ngài lại đem tiêu phượng loan gả cho tam hoàng tử, kia sở hữu sự tình, đã có thể thật sự nói không hảo, chẳng sợ tiêu phượng minh biết, những lời này đều là tiêu phượng loan giáo nàng, chính là nói nói, tiêu phượng minh nói được càng thêm tình ý chân thành, đem chính mình đều cấp mang đi vào, trên mặt. Càng là lộ ra một bộ cực kỳ kham yêu biểu tình, tiêu bách xuyên sắc mặt tối sầm, nắm tay nắm chặt, Minh Nhi nói không sai, tuyệt đối không thể đem tiểu thất gả cho tam hoàng tử, nếu là tiểu thất trong tay thực sự có như vậy một cái cao nhân, trừ phi vị này cao nhân hiếu chung với tiêu gia, nếu không, tiểu thất cũng đã không hề thích hợp gả cho tam hoàng tử, nếu muốn thật giống Minh Nhi nói như vậy, tiểu xảo tự thân bản lĩnh liền không nhỏ, như vậy hắn liền càng thêm không thể. Đem tiểu thất gả cho tam hoàng tử, lớn mạnh long ra thực lực, thông minh phản bị thông minh lầm, hắn thiếu chút nữa liền chứ hoàng đế nói, trước kia tiểu thất đối với hoàng thượng tới nói, trên người nàng không có tiêu ra người huyết, rồi lại họ tiêu, làm tiểu thất thành long ra người, vừa lúc có thể an an hắn tâm, hiện tại tác đại đại bất đồng, tiểu thất biểu hiện ra ngoài tài năng đã khiến, cho hoàng thất người bắt đầu coi trọng khởi tiểu thất người này, mà phi nàng tiêu. Gia dưỡng nữ thân phận, hắn muốn thật đem tiểu thất gả qua đi, chính là kêu long gia nhân xương tâm như ý, Minh Nhi, ngươi trưởng thành, quả nhiên hiểu chuyện, được Tiêu Phượng Minh nhắc nhở, Tiêu Bách Xuyên hiểu ra, bất quá Minh Nhi, tổ phụ nếu là thật sự có thể viên ngươi tâm nguyện, ngươi nhưng sẽ quên, ngươi là Tiêu Gia Nữ Nhi. Tiêu Bách Xuyên muốn đề phòng Tiêu Phượng Loan một lòng hoàn toàn hướng về Tam Hoàng Tử, tự nhiên cũng muốn đề phòng Tiêu Phượng Minh Đồng, dạng sẽ làm như vậy kia sao có thể tiêu phượng minh thẳng lắc đầu ta họ tiêu, cả đời đều họ tiêu chẳng sợ tới rồi phía dưới ta còn họ tiêu ta vĩnh viễn đều chỉ là người của tiêu gia lời ngầm, đối nàng tới nói tiêu gia mới là quan trọng nhất hảo, hảo hảo tiêu phượng minh trả lời làm tiêu bách xuyên cao hứng mà liền nói ba cái hảo tự, minh nhi, ngươi trở về đi tổ phụ sẽ tự thế ngươi tính toán nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng Cùng với tin một cái Dưỡng nữ Hắn tự nhiên càng nguyện ý tin tưởng chính mình Một tay nuôi lớn thân cháu gái nhi Nói đến cùng Thật tới rồi thời khắc mấu chốt Cũng chỉ có cốt nhục quan hệ huyết thống Mới là đáng giá hắn tín nhiệm Lúc này cảm khái vạn ngàn tiêu bách xuyên chút nào không biết Hắn vị này cháu gái chẳng những làm phản Lại còn có đầu nhập vào tiêu phượng loan Nàng sở biểu hiện ra ngoài trung tâm Đơn giản đều là tiêu phượng loan giáo nàng nói như vậy Sự tình làm xong, nhìn đến tiêu phượng Minh vẻ mặt đỏ bừng, lại là hưng phấn lại là dáng vẻ khẩn trương, tiêu phượng loan cấp tiêu phượng Minh đổ một ly trà, kia đương nhiên, cũng không nhìn xem ta là ai, tiêu phượng Minh kiêu ngạo mà nói một câu, ta nói nguyên bản chính là lời nói thật, tổ phụ không có không tin lý do a. tiêu phượng loan luyện đan thiên phú, đích xác không phải thường nhân có thể so, càng không phải thường nhân có thể tưởng tượng, nhưng điểm này, tiêu phượng loan ở người của tiêu gia trước mặt, đã có thể không phải giấu đến hảo hảo sao, nếu là làm tiêu phượng loan như thế lợi hại người gả cho tam hoàng tử, một khi tiêu phượng loan đối tam hoàng tử dụng tâm, tiêu gia sẽ đối mặt tổn thất thật lớn, nếu là như thế, ta đây đã có thể chúc mừng ngươi, tiêu phượng loan cười, ta có thể hay không hỏi ngươi một câu, trước khi ngươi rõ ràng đối tam hoàng tử hiện tại có tốt như vậy cơ hội, ngươi vì cái gì từ bỏ, giải quyết trong lòng họa lớn lúc, Sau, Tiêu Phượng Minh cuối cùng có nhàn công phu hảo hảo hỏi một chút Tiêu Phượng Loan, như thế nào, ta từ bỏ tam hoàng tử, ngươi còn không cao hứng, nếu không ta lại cẩn thận suy xét một chút, Tiêu Phượng Loan nhướng nhướng chân mày, cái này Tiêu Phượng Minh quả nhiên chính là cái đại đậu bỉ, không cần, không cần suy xét đến như vậy cẩn thận, từ bỏ liền từ bỏ. Tiêu Phượng Minh bị Tiêu Phượng Loan sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bạch, thật cảm thấy chính mình vừa rồi kia. Nói mấy câu quả thực chính là đào mồ chôn mình, đem chính mình cấp hố, quản tiêu phượng loan vì cái gì đột nhiên lại trướng mặt tam hoàng tử, dù sao chỉ cần long dận thiên vẫn là long tưởng quốc xuất sắc nhất, nhất có ngôi vị hoàng đế quyền kế thừa tam hoàng tử, nàng muốn người nam nhân này là được rồi, ngũ tiểu thư, thất tiểu thư, phủ ngoại lai trong cung người, nói là hoàng hậu nương nương tuyên thấy thất tiểu thư, tiêu phượng loan trong viện nô tài, thật cẩn thận mà gõ. Gó môn lúc sau, lúc này mới tỏ vẻ, trong cung hoàng hậu nương nương phái tới xe ngựa, sớm tại bên ngoài chờ chứ, nghe được lời này, tiêu phượng Minh mặt nghiêm, phiếm một tầng nhàn nhạt màu xanh lá, đã từng hoàng hậu đối tiêu phượng Loan có bao nhiêu khinh thường nhìn lại, lại xem hoàng hậu hiện tại đối tiêu phượng Loan ân cần, tiêu phượng Minh trong lòng liền không thoải mái, thậm chí một loại nhàn nhạt ghê tởm cảm giác, ngươi có đi hay không, tiêu phượng Minh không? Thế nào cao hứng mà dùng ngón tay đi chọc tiêu phượng loan dùng quá cái ly, sự bất quá tam, hoàng hậu mời ta đi trong cung ngồi ngồi, ta đã cự quá hai lần, lúc này đây, không đi sợ là không ổn, tiêu phượng loan lắc đầu, trước hai ngày, hoàng hậu chỉ là phái người tới truyền lời, chỉ có lúc này đây, hoàng hậu trực tiếp đem tiếp người xe ngựa đều cập điều đến tiêu gia tới, nghe được tiêu phượng loan muốn đi, tiêu phượng minh cả người đều trở nên hử xích hử đất chết sinh hờn. Dỗi, được rồi, ta mang ngươi một khối đi." Tiêu Phượng Loan một cái tát đem Tiêu Phượng Minh tay cấp chụp bay, này bộ sau cơn mưa xanh thấm sứ ly, nàng vẫn là rất thích, vạn nhất bị Tiêu Phượng Minh lộng hư một cái, một bộ thiếu một cái, ngược lại có vẻ không đẹp. "Chính là hoàng hậu chỉ kêu ngươi vào cung, ta đi không hảo đi." Tiêu Phượng Minh nghe xong Tiêu Phượng Loan nói, đầu tiên là vui vẻ. Sau đó lại khôi phục bệnh cũ giống nhau mà ở tiêu phượng loan trước mặt bưng lên, cái giá, chờ tiêu phượng loan lại thỉnh thỉnh chính mình, ha ha a tiêu phượng loan cười lạnh một chút, làm ra vẻ, nếu ngươi không nghĩ đi, an vị đi, ta đi, nàm cũng không phải là người của tiêu gia, không có quán tiêu phượng minh nghĩa vụ, đừng, ta đi, ta đi, vừa thấy tiêu phượng loan thật muốn đem chính mình cấp bỏ xuống, tiêu phượng minh quỳnh lên, trực tiếp cùng cái tiểu cầu tựa mà. Nóng bỏng má đi theo tiêu phượng loan bên người, nha, hôm nay Thái Dương chẳng lẽ là đánh phía Tây ra tới, ta thế nhưng nhìn đến ngũ Tỷ cùng tiểu thất đi ở một khối, ta thật sự không có nhìn lầm, mới tu luyện xong xuất quan tiêu phượng tình nhìn đến tiêu phượng minh cùng tiêu phượng loan, đi cùng một chỗ, chỗ bộ dáng tựa hồ còn không xấu, tiêu phượng tình mặt liền đen, nàng bất quá mới bế quan một ngày một đêm, tại như vậy đoạn thời gian đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình. Từ nhìn đến tiêu phượng loan ở thần nông bách thảo học viện biểu hiện lúc, sau, tiêu phượng tình bắt đầu sốt ruột, nguyên bản, chẳng sợ tiêu gia là có nam đinh, nhưng ở tiêu gia còn nối dõi bên trong, tu linh thiên tư tốt nhất, vẫn luôn chỉ có tiêu phượng tình. Hiện tại, đột nhiên toát ra một cái tiêu phượng loan tới, làm đã thói quen ổn cư đệ nhất tiêu phượng tình vui vẻ chi gian, chỉ có thể hàng khuất đệ nhị, tiêu phượng tình như thế nào chịu. Đặc biệt là ở giám thị tiêu phượng loan không thành, phản bị tiêu phượng loan cấp treo chọc lúc sau, tiêu phượng tình dứt khoát không có dư thử ý tưởng, đóng lại quan tới, này không, mới xuất quan, tiêu phượng tình nhìn đến ngày thường cùng tiêu phượng loan, như nước với lửa tiêu phượng minh đối tiêu phượng loan thế nhưng cũng có hỏa nhã, nàng như thế nào có thể không kinh ngạc, tiểu lục, ngươi không nhìn lầm, ta cùng tiểu thất chi gian trước kia kia đều là tỉ muội chi gian tiểu đánh tiểu nháo không thương cảm tình, cho nên ta cùng tiểu thất ở một khối, có cái gì nhưng hiếm lạ, ngươi đừng nghĩ phá hư ta cùng tiểu thất chi gian quan hệ A, tiêu phượng minh trừng mắt nhìn trừng mắt, nàng cùng tam hoàng tử hôn sự ở không có xác định phía trước, nàng còn có rất nhiều muốn dựa tiểu thất địa phương đâu, nếu là bị tiểu lục phá hủy nàng cùng tiểu thất chi gian quan hệ, tiểu thất lại nghĩ đến trước kia nàng đối chính mình khi dễ, không chịu giúp nàng làm sao bây giờ, như vậy tưởng tượng, Tiêu phượng Minh hận không thể trực tiếp đem tiêu phượng tình cùng, tiêu phượng loan hoàn toàn ngăn cách khai đi, làm tiêu phượng tình tiếp xúc không đến tiêu phượng loan, thẳng đến nàng cùng tam hoàng tử có danh có phận, tiểu lục, ngươi khẳng định mới vừa bế quan xuất hiện đi, vẫn là chạy nhanh nghỉ ngơi đi thôi, ta cùng tiểu thất muốn nhập một chuyến cung, hoàng hậu nương nương còn chờ ta cùng tiểu thất đâu, nói, tiêu phượng Minh kéo tiêu phượng loan tay, quay đầu liền đi. Chật chật chật, Tiêu Phượng Minh đây là ở án Tiêu Phượng tình, dấm, sợ ngươi bị Tiêu Phượng tình cấp đoạt đi rồi, cốt lão lưu lưỡi, quả nhiên nữ nhân tâm là đáy biển châm, thật gọi người nhìn không thấu, cốt lão chính là rõ ràng đến nhớ rõ, liền ở mấy cái canh giờ trước, Tiêu Phượng Minh nhìn thấy Tiêu Phượng loan thời điểm, còn một bộ ước gì Tiêu Phượng loan chết bộ dáng, ngươi biết cái gì, ta nhưng không cảm thấy sự tình có đơn giản như vậy. Tiêu Phượng Loan liếc cốt lão liếc mắt một cái, nhàn nhạt, nhạt mà nói một câu, tiểu thất, ngươi, hảo thông minh, ngươi như thế nào biết sự tình không đơn giản như vậy, nhìn không thấy cốt lão Tiêu Phượng Minh rất là tự luyến mà cho rằng, Tiêu Phượng Loan vừa rồi câu nói kia là đối chính mình nói, đương nhiên, nếu không bao lâu, nàng liền sẽ phát hiện, Tiêu Phượng Loan có lầm bầm lầu bầu, tinh thần phân liệt hiện tượng. Đừng nhìn Tiểu Lục cả ngày cười hề hề mà, đối ai đều khá tốt bộ dáng, kỳ thật Tiểu Lục cùng ngươi tưởng không giống nhau, nghĩ đến Tiêu Phượng Tình, có thể so chính mình sẽ làm người, rõ ràng cũng không thích Tiêu Phượng Loan, nhưng trước mặt người khác, Tiêu Phượng Tình chưa từng có đã cho Tiêu Phượng Loan nửa điểm nan kham, cũng không khó xử quá Tiêu Phượng Loan, Tiêu Phượng Minh liền có chút cấp. Vạn nhất tiểu thất tin Tiểu Lục nói, chán ghét nàng, không giúp nàng, kia nàng chẳng phải là thực thảm. Như thế nào cái không giống nhau pháp, tiêu phượng loan ánh mắt lòe loé, chẳng sợ ngày thường tiêu phượng minh cùng tiêu, phượng tình ở bên nhau thời điểm, nhìn như đều là tiêu phượng minh chiếm chủ đạo địa vị, nhưng ở tiêu phượng loan trong mắt, chỉ là cười tủng tìm không nói lời nào lại tránh, ở tiêu phượng minh phía sau tiêu phượng tình càng hiện âm trầm, thật muốn làm cái tương tự nói, tiêu phượng minh càng giống tiêu phượng tình trong tay một khẩu súng. Mà tiêu phượng tình mới là chỉ huy tiêu phượng minh đại não, nói thật cho ngươi biết, ngươi đừng nói đi ra ngoài, tiêu phượng minh ánh mắt, một trận hư lóe quyết định cùng tiêu phượng loan phân tích một cái tiểu bí mật, còn nhớ rõ đại đệ mới sinh ra kia một năm, tổ phụ có bao nhiêu cao hứng sao, đại đệ sau khi sinh, trừ ra đại đệ, kỳ thật liền số ngươi ở tiêu phủ đáy ngộ tốt nhất, nhớ rõ, tiêu phượng loan gật đầu, cũng liền tiêu đại đệ sinh ra lúc ấy. Nguyên chủ qua một đoạn còn tính hạnh phúc nhật tử, ý của ngươi là, tổ phụ đối ta thái độ thay đổi, chẳng lẽ cùng lục tỷ có quan hệ, ân, bất quá ta là, đoán, tiêu phượng minh gật đầu, khác ta không biết, dù sao có một lần ta không cẩn thận nhìn đến tiểu lục thiếu chút nữa cõng đại nhân, đem vẫn là trong tã lót đại đệ cấp bóp chết. Ngày đó, tiêu phượng minh cũng là nhàm chán, liền muốn đi xem tiêu đại đệ, ai biết, nàng đến thời điểm. Tiêu đại đệ bên người liền một cái hầu hạ nô tài đều không có, mà vây quanh tiêu đại đệ cũng chỉ có một cái sáu tuổi đại tiêu phượng tình, lúc ấy tiêu phượng minh không có nghĩ nhiều, chỉ đường tiêu phượng tình cùng nàng giống nhau là đến xem cái này duy nhất đệ đệ, không đợi tiêu phượng minh mở miệng kêu tiêu phượng tình, liền nhìn đến nho nhỏ tiêu phượng tình thế nhưng đối tiêu đại đệ cổ vươn tay, mất công sau lại tiêu đại đệ vù em đã trở lại, nghe được động tĩnh. Tiêu phượng tình hoảng hốt, vội vàng thu hồi tay chạnh, tiêu phượng tình vừa ly khai, tiêu phượng minh mới đi kiểm tra tiêu đại đệ tình huống, trẻ mới sinh nhi làn da đặc biệt kiều nộn chẳng sợ. Tiêu phượng tình còn không có tới kịp hạ tử thủ, tiêu phượng minh cũng ở tiêu đại đệ non nớt trên cổ thấy được hồng bạch véo ngân, tiêu phượng tình muốn đại đệ mệnh. tiêu phượng loan ánh mắt chợt lóe, có lẽ, nàng bắt đầu có điểm minh bạch, vì cái gì tiêu phượng tình không thích nàng. Thậm chí còn như thế đối phó nàng nguyên nhân, dù sao ta trước kia sở dĩ như vậy chán ghét ngươi, tiểu lục cũng coi như là công không thể không có, không phải ta mã hậu pháo, cũng không phải, tưởng lấy lòng ngươi, tiểu lục tuy rằng không ở ta trước mặt nói qua ngươi nói bậy nhưng tiểu lục vô luận ở trước mặt ta nói ngươi nói cái gì, cuối cùng chỉ là làm ta càng thêm chán ghét ngươi, số lần nhiều, ta đương nhiên liền cảm giác được, tiểu lục ở trước mặt ta nói những lời này đó. Đều là cố ý, chính là muốn cho ta cùng ngươi không đối phó, làm ta ra tay giao huấn ngươi, dù sao ta là thật sự rất chán ghét ngươi, ngươi lại đoạt cho nên biết tiểu lục là người nào, ta, con là làm như vậy. Nói đến sự tình trước kia, tiêu phượng minh sắc mặt liền không thế nào đẹp, tiêu phượng minh ở tiêu phượng loan trước mặt, có lẽ chỉ số thông minh thật là khiếm khuyết điểm, nhưng ở tiêu phượng tình trước mặt... Tiêu Phượng Minh vẫn là có điểm chỉ số thông minh đáng nói, bất đồng chính là, Tiêu Phượng Minh ở Tiêu Phượng Loan trước mặt là vô chỉ số thông minh nhưng dùng, nhưng ở Tiêu Phượng Tình trước mặt, nàng lược có chỉ số thông minh cũng không muốn dùng. Một chút, A ha ha, nghe được Tiêu Phượng Minh nói, Tiêu Phượng Loan cũng chỉ có thể ha ha cười lạnh, hợp lại Tiêu Phượng Minh vẫn luôn biết, chính mình bị Tiêu Phượng Tình đương thương xử, nhưng nàng còn đương đến rất vui. Nghe được tiêu phượng loan mang theo lạnh lẹo tiếng cười, tiêu phượng minh cũng rất xấu hổ, tiêu phượng minh quay đầu, nhìn về phía tiêu phượng loan, chỉ là liếc mắt một cái, tiêu phượng minh có chút ngây ngẩn cả người, mấy năm nay, nàng chỉ lo khí tiểu thất, hận tiểu thất, lại là chưa từng có hảo hảo xem quá tiểu thất liếc mắt một cái, không thể không thừa nhận, tiểu thất lớn lên, thật sự thật xinh đẹp, ngọc bạch như sự giống nhau trên da thịt. Không có chút nào tì vết, Thủy Linh mắt hạnh túy vô mắt Phượng phong tình vạn trùng, lại có một loại sạch sẽ ấm nhân tâm tì trong sáng là lước cả. Nhìn Tiêu Phượng loan trường mà tinh mịn đen bóng lông mi từng cái nháy, tựa nhẹ phát con bướm cánh, không biết như thế nào, Tiêu Phượng. Minh liền cảm thấy lòng bàn tay ngứa, thật giống như Tiêu Phượng loan chấp mỗi một chút đôi mắt, kia tinh mịn, mà hắc mềm hàng mi dài liền ở chính mình lòng bàn tay xẹt qua giống nhau. Đối mặt này cổ ngừa ý, Tiêu Phượng Minh thậm chí nói không rõ, nó là sinh ở chính mình lòng bàn tay, vẫn là từ trong lòng sinh ra tới. Nhất thời không nhịn xuống, Tiêu Phượng Minh thật sự xoa nổi lên chính mình lòng bàn tay, tưởng đem nhân tưởng tượng mà sinh ra cái loại này lại ngứa lại tô cả. Giác từ chính mình lòng bàn tay đến trong xương cốt tất cả đều đuổi đi, ngươi mặt như thế nào đỏ, nhìn đến Tiêu Phượng Minh không nói lời nào, lại thấp đầu đi đường. Không rõ nguyên do mà Tiêu Phượng Loan kéo Tiêu Phượng Minh một phen, người đều mau cùng mặt ngựa dán một khối, không, không có gì, Tiêu Phượng Minh ánh mắt lấp lánh nhập nháy, chính là không dám cùng Tiêu Phượng Loan tiếp xúc, nàng càng không dám làm người biết, đồng dạng thân là nữ nhân nàng, thế nhưng, xem một cái khác nữ nhân nhìn đến mặt đỏ, để cho Tiêu Phượng Minh không tiếp thu được chính là, liền ở nửa ngày trước, nàng còn hận nữ nhân này hận đến muốn chết. Chờ ngồi trên xe ngựa cùng Tiêu Phượng Loan mặt đối mặt sau, Tiêu Phượng Minh vẫn chưa có thể đem chính mình tâm lý điều chỉnh lại đây, vì thế dứt khoát vẫn duy trì đem mặt trôn ở chính mình trong lòng ngược động tác, cự tuyệt cùng Tiêu Phượng Loan có bất luận cái gì ánh mắt tiếp xúc, ta đi, làm linh thể cốt lão, không chiếm không gian, hành động lại thập phần tự do, nhìn đến buổi sáng đối mặt Tiêu Phượng Loan khi, lúc nào cũng liền cùng cọp mẹ giống nhau cường hãn. Hận không thể một móng vuốt liền đem Tiêu Phượng Loan, xe cái nát như Tiêu Phượng Minh mới ngắn ngủn nửa ngày thời gian, đã bị Tiêu Phượng Loan hồn đến so Tiểu Miêu Nhi còn ngoan, cốt lão cũng là cảm thấy kỳ quái, Tiểu Nha đầu, ngươi rốt cuộc như thế nào lộng nàng, nàng gặp ngươi liền cùng như chuột thấy mèo vậy, nhìn, đến Tiêu Phượng Minh liên tiếp mà đem chính mình xúc thành một đoàn, ở to như vậy xe ngựa trong vòng. Tận khả năng chỉ chiếm một góc nhỏ, đem không gian đều nhường cho tiêu phượng loan, một bộ hoảng sợ mà đều mau tưởng dán tường ngồi, cốt lão liền càng thêm lấy làm kỳ, cọp mẹ thu nhỏ nãi miêu, có khả năng sao, ta như thế nào biết, tiêu phượng loan trực tiếp bất đắc dĩ mà trợn trắng mắt, nhìn đến đã từng thích dương nhanh múa vuốt tiêu phượng minh trở nên nhát như chuột, đặc, biệt tiêu phượng minh nhát như chuột tất cả đều là nhằm vào chính mình, tiêu phượng loan còn cảm thấy kỳ quái đâu tiêu phượng loan sờ sờ chính mình mặt chẳng lẽ mới ngắn ngủn nửa ngày thời gian nàng liền trở nên mặt mày khả ố cực kỳ dọa người vừa lúc từ chính mình trong lòng ngực ngẩn mặt trộm liếc hướng tiêu phượng loan tiêu phượng minh vừa thấy tiêu phượng loan cái này động tác còn đương tiêu phượng loan phát hiện chính mình đối nàng mặt phạm vào hoa si càng là xấu hổ đến đỉnh đầu đều sắp bốc khói tiêu phượng minh cuối cùng minh bạch chẳng sợ tiêu phượng loan không ra khỏi cửa lại Cũng có thể đến một cái long tường quốc đệ nhất Mỹ nhân danh hiệu nguyên nhân, tiểu nha đầu, ngươi đừng lại kích thích nàng, ta xem nàng đều ở phát run, cốt lão keo keo khóe miệng, cảm thấy tiêu phượng minh quả nhiên là cái kỳ ba, a ha ha, nghe được cốt lão nói, tiêu phượng loan trừ bỏ ha ha cũng không biết chính mình còn có thể có phản ứng gì, vừa mới, nàng lại như thế nào mà tiêu phượng minh, cốt lão, quỳ cầu ta giờ phút này diện tích bóng ma tâm lý có bao nhiêu đại, khắc khắc khắc, cốt lão cười mà không nói, chẳng qua dùng khóe mắt dư quang đi ngắm Tiêu Phượng Minh liếc mắt một cái, liền Tiểu Nha Đầu diện mạo, đó là nam nữ già trẻ toàn nghi loại hình, Tiêu Phượng Minh trước kia đó là quá chán ghét Tiểu Nha Đầu, cho nên chưa từng có nhìn thẳng vào quá Tiểu Nha Đầu, giờ phút này sao, thực rõ ràng, Tiêu Phượng, loan bộ dáng điện đến Tiêu Phượng Minh, nhân loại đối Mỹ theo đuổi, vốn là chẳng phân biệt giới tính. Cốt lão cười cười, trên đời này căn bản là không tồn tại hoàn toàn không cần mắt, xem người người, tuy rằng cốt lão rõ ràng tiêu phượng Minh đây là làm sao vậy, nhưng hắn cũng không chuẩn bị nói cho tiêu phượng Loan, đã từng bởi vì một trượt chân, cốt lão đã đem tiêu phượng Loan mang vào một cái hủ hố, bó không ra, cốt lão nhưng không nghĩ lại làm tiêu phượng Loan biết. Trên thế giới này, có một loại người ở hiện đại kêu gen, ở chỗ này kêu ma kính chi dao. Liền tại đây loại quỷ dị không khí dưới, tiêu phượng loan cùng tiêu phượng minh vào cung, tiêu phượng loan mới từ trên xe ngựa xuống dưới, liền có một cái mặt nếu quan ngọc, mày kiếm mắt sáng, khi vũ hiên ngang xoái khí nam tử đi hướng tiêu phượng loan, là tam hoàng tử, nhìn đến người đến là ai, tiêu phượng minh có chút hụt hắng nhi mà nói một câu, tiêu phượng minh biết, tam hoàng tử sẽ, ở ngay lúc này xuất hiện, khẳng định là chuyên môn tới đón tiêu phượng loan. Đến nỗi chính mình lúc này trong lòng có nhàn nhạt ghen tuông, là bởi vì tam hoàng tử tiết chính là tiêu phượng loan, vẫn là tiêu phượng loan bị người đặc biệt tiết. Úc nghe được tiêu phượng minh lời này, tiêu phượng loan đại, sương mù, cuối cùng là biết rõ ràng trước mắt cái này đối chính mình cười đến, hoa chi loạn chiến, phong tình vạn chủng nam nhân là ai, nguyên lai đây là đỉnh đỉnh đại. Danh tam hoàng tử long giận thiên, nguyên chủ cực nhỏ sẽ ra cửa. Có thể nhìn thấy tam hoàng tử cơ hội càng là thiếu, nguyên chủ đối tam hoàng tử sở hữu ấn tượng, phần lớn cũng là ở không bao lâu, cho nên tiêu phượng loan, nhìn đến tam hoàng tử cùng nguyên chủ để lại cho nàng đối tam hoàng tử ấn tượng, xuất nhập không nhỏ, nữ đại 18 biến, những lời này sử dụng ở nam nhân trên người, đồng dạng có thể, tới, mẫu hậu đang đợi ngươi, nhìn đến tiêu phượng minh là cùng tiêu. Phượng loan một khối tới, long giận thiên thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, dĩ vãng mỗi lần chỉ cần tiêu phượng minh ở, tiêu phượng minh là tuyệt đối sẽ không làm tiêu phượng loan quấn lấy chính mình, nghĩ đến hôm nay tình huống cũng là giống nhau, bởi vì tiêu phượng loan từ một cái tu linh, phế thể biến thành một cái vô cùng có khả năng trở thành dược giả thiên tài dược đồng, hiện tại lại thành cùng chính mình chạy song song với tu linh sư, hướng về phía này đó, tam hoàng tử. Đích xác thừa nhận, Tiêu Phượng Loan cuối cùng là có đương hắn Tam Hoàng Phi tứ cách, Tam Hoàng tử trong lòng đối Tiêu Phượng Loan kháng cự thiếu, hôm nay đảo cũng có thể cấp Tiêu Phượng Loan một cái hỏa nhã. Úc, nhìn ra Long dận thiên đáy mắt một đinh điểm không kiên nhẫn, Tiêu Phượng Loan Phi thường thiện giải nhân ý nói, Tam Hoàng tử, ngươi vội đi thôi, làm cho bọn họ cho chúng ta dẫn đường liền hảo, bổ đi theo Tiêu Phượng Loan phía sau Tiêu Phượng Minh che lại. Miệng mình, nhịn không được phát ra một tiếng tựa như đánh rắm giống nhau tiếng cười, cũng không trách tiêu phượng minh, nàng chỉ là cảm thấy tiêu phượng loan lời này quá đậu, cũng quá không cho tam hoàng tử mặt. Đường đường tam hoàng tử sở dĩ mà xuất hiện ở chỗ này, khẳng định không phải ngẫu nhiên, mà là cố ý, tam hoàng tử chính là vì tiếp tiêu phượng loan mà đến, cũng là vì ở tiêu phượng loan trước mặt xoát xoát mặt, để tranh thủ sớm một chút đem tiêu phượng loan cưới đi. Tiêu Phượng Minh lại một lần khẳng định, hiện tại Tiêu Phượng Loan là thật sự một chút đều không nghi giả cho Tam Hoàng Tử, nếu không nói, Tiêu Phượng Loan sao có thể nói như vậy, không thấy được Tam Hoàng Tử mặt đều tái rồi sao, Tam Hoàng Tử, đi thôi, Tiêu Phượng Minh vui vẻ, Tam Hoàng Tử sừng sốt, Tiêu Phượng Loan còn hảo tâm mà nhắc nhở một câu, làm Tam Hoàng Tử lué người đi, Tam Hoàng Tử thật sự không cần như vậy khách khí, kỳ thật ngu tỷ cũng nhận thức đi hoàng hậu. Trong cung lộ, tam hoàng tử không phát lệnh, cho dù là hoàng hậu thỉnh tiêu phượng loan vào cung, thái giám cũng không dám cấp tiêu phượng loan dẫn đường a cho nên, tiêu phượng loan dứt khoát đem tiêu phượng minh cấp xả ra tới, đúng vậy, ta nhận thức, vốn là không muốn tiêu phượng loan cùng tam hoàng tử ghé vào cùng nhau, tiêu phượng loan nói như vậy, tiêu phượng minh trực tiếp lướt qua thái giám, lãnh tiêu phượng loan liền hướng hoàng hậu tẩm cung đi, không sao, ta, chính cũng phải đi thấy mẫu hậu. Tam hoàng tử đem vẻ mặt màu xanh lá nghẹn trở về, khóe mắt một trọn, Phượng Minh, nhưng thật ra không thành tưởng, người cùng Phượng Loan quan hệ có một ngày cũng có thể như vậy hảo, cho nên hôm nay tiêu Phượng Minh đi theo tới trong cung, rốt cuộc là vì cái gì? Tam hoàng tử vừa không tưởng cùng tiêu Phượng Loan dây dưa quá nhiều, rốt cuộc hắn có khác chân ái, chính là hiện tại tiêu Phượng Loan lại thật là tam hoàng tử cảm nhận chung nhất, tưởng cưới nữ nhân. Bởi vậy, tiêu phượng minh xuất hiện đối hoàng tử tới nói, đã là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Tam hoàng tử nói đùa, ta cùng với tiểu thất là nhà mình tỉ muội. Người nhà chi gian ngẫu nhiên có cái cãi nhau cãi nhau, đúng là bình thường. Tam hoàng tử đã là hôm nay cái thứ hai nhắc tới tiêu phượng minh cùng tiêu phượng loan, chi gian quan hệ cũng không tốt người. Tiêu phượng minh mặt nhịn không được băng băng, nhà mình tỉ muội, tam hoàng tử tuy rằng, không có biểu hiện đến quá rõ ràng. Nhưng hắn ngư khí lại làm người nghe được ra tới, hắn phẳng phất nghe được cái gì thế kỷ chê cười giống nhau, nếu thật là như thế, rất tốt, rất tốt, có phải hay không Phượng Loan tới, nghe một chút Tam Hoàng Nhi nói chuyện ngư khí cao hứng, tiêu Phượng Loan còn chưa nhìn thấy Hoàng hậu, vốn nên đoan trang tự giữ Hoàng hậu lại là lớn tiếng dọa người, thuận tiện còn phùng phùng Tam Hoàng tử, thần nữ tiêu Phượng Loan tiêu Phượng Minh. Gặp qua hoàng hậu, hoàng hậu thiên tuế tiêu phượng loan còn không có nói xong, một con trắng nõn đồ sơn móng tay tay ngọc dùng sức một kéo, đem tiêu phượng loan thân mình lấy lên, đều là người một nhà, người hà tất cùng bổn cung như thế khách khí, nhưng thật ra có vẻ quá mức mới lạ. Hoàng hậu nhìn đến tiêu phượng loan cuối cùng tới, tự nhiên là cao hứng, nhưng đang xem đến tiêu phượng minh lúc sau, khóe miệng trực tiếp nhất thành một cái tuyến, hoàng hậu âm thầm trách. Cứ mà nhìn về phía tam hoàng tử, có phải hay không ngươi đem tiêu phượng minh cấp đưa tới, ngươi đừng quên, hiện tại chính ngươi cũng là nguyện ý cưới tiêu phượng loan, tiêu phượng minh gần nhất, tất là tới quây rối. tam hoàng tử nhìn lại hoàng hậu, tiêu phượng minh sẽ đến, cùng nhi thần chính là nửa điểm quan hệ đều không có, nhìn thấy hoàng hậu cùng tam hoàng tử đột nhiên mắt đi mày lại, tiêu phượng loan lôi kéo tiêu phượng minh quần áo, hướng bên cạnh lui lui, hảo đem. Không gian nhường cho hoàng hậu cùng tam hoàng tử, phượng loan, như thế nào chạm chỗ đó đi, mau tới đây, hoàng hậu nhìn đến cái này tình huống, vội vàng tưởng đem tiêu phượng loan gọi trở về chính mình bên người, hoàng hậu cùng tam hoàng tử nếu có chuyện quan trọng thương lượng, kỳ thật ta cùng ngũ tỷ có thể trước tiên lui một bên, tiêu phượng loan nhìn hoàng hậu, cực kỳ nghiêm túc mà nói một câu, này hoàng hậu một đốn, khóe miệng chiều một chút, nào có chuyện này vừa rồi bổn cung đó là ở trách cứ tam hoàng nhi tay chân chậm nhưng không làm ngươi ở trên đường phơi đi hoàng hậu nghiêm trọng thần nữ bình da dày thịt béo phơi phơi không có việc gì tiêu phượng loan lại thật thành bất quá nói lại là đem hoàng hậu đám người cấp kích thích sừng sốt bất quá nếu là hoàng hậu thiệt tình đau thần nữ nói về sau cũng đừng làm thần nữ vào cung tiêu phượng minh quay mặt qua chỗ khác đem khóe mắt nghẹn cười nhẹn ra tới nước mắt xác đi ra ngoài. Da dày thịt béo, có cô nương như vậy hình dung chính mình sao, chẳng sợ hoàng hậu cùng tam hoàng tử đều không cảm thấy, tiểu thất là cái gì thân kiều thịt quý người, nhưng ai cũng sẽ không đem lời này nói chuyện đến như vậy thẳng liệt liệt à. Một đoạn thời gian không thấy, phượng loan trở nên càng thêm hài hước, hoàng hậu sắc mặt cứng đờ, bổn cung nghe xong, kém liền đều phải thật sự, hoàng hậu lời này rõ ràng là giảng hòa lời nói, nếu là thức, thời người. Tự nhiên biết muốn như thế nào tiếp. Nhưng vấn đề là Tiêu Phượng Loan căn bản là không phải cái gì thức thời người. Hoàng hậu nương nương lời này sai rồi. Ta là nghiêm túc. Tiêu Phượng Loan tiểu bộ dáng hết sức nghiêm túc mà nhìn Hoàng hậu. Làm cho Hoàng hậu cảm nhận được chính mình thành ý. Tiêu Phượng Loan lời vừa nói ra. Hoàng hậu cùng tam hoàng tử lông mày vừa nhíu. Đều cảm giác được không thích hợp nhi. Trước hai ngày. Hoàng hậu thật vất vả thay đổi đối. Tiêu Phượng Loan ấn tượng. Thỉnh Tiêu Phượng Loan vào cung, cuối cùng đều bị cự tuyệt, lúc ấy, Hoàng hậu cùng Tam Hoàng tử đều cho rằng, Tiêu Phượng Loan chỉ là phát phát tiểu tính tình, thật vất và xoay người, tưởng làm bộ làm tịch đoan cái cái giá, này đó Hoàng hậu cùng Tam Hoàng tử đều có thể nghĩ đến minh bạch, lại không thể tán đồng, Tiêu Phượng Loan không chịu tới, mẫu tử hai người cũng liền từ Tiêu Phượng Loan đi, tưởng lượng lượng Tiêu Phượng Loan, không thành tưởng, Tiêu Phượng Loan biểu hiện càng ngày càng tốt. Khiến cho mẫu tử hai người không dám lại lượng tiêu phượng loan, hoàng hậu nghĩ, chính mình lần này thành ý đúng, cấp đủ tiêu phượng loan mặt mũi, tiêu phượng loan nên là chuyển biến tốt liền thu đi, rốt cuộc tiêu phượng loan nháo quá phận, tam hoàng tử phi vị trí không chừng liền không phải nàng, cho nên tiêu phượng loan nháo đến quá phận, đối nàng không có chỗ tốt, nhưng xem hôm nay tình huống, hoàng hậu cùng tam hoàng tử lúc, này mới ý thức được, tiêu phượng loan thái độ. Tựa hồ thật sự có điểm không quá thích hợp nhi, tiêu tiểu thất, nghe nói ngươi lần này ở thần nông bách thảo học viện gặp phượng khởi quốc dược công tử, hắn là một cái cái dạng gì người, tam hoàng tử ánh mắt lòe loé ý có điều chỉ hỏi một câu, hắn dám khẳng định, tiêu phượng loan trước kia nhìn hắn ánh mắt bên trong, tuyệt đối mang theo ai mộ chi tình, một nữ nhân đối một người nam nhân đột nhiên mất đi hứng thú, thái độ cũng có vẻ lạnh nhạt. Vậy chỉ có một đáp án, nữ nhân này lại thích thượng nữ nhân khác, có cái này suy đoán lúc sau, tam hoàng tử mặt đều đen, hắn liền không tin, chính mình còn so vất quá một cái dược công tử, a tiêu phượng loan cười, vị này tam hoàng tử đích xác xem như một cái tương đối người thông minh, phía trước luôn mồm kêu nàng, phân chứng, nhìn ra nàng không thích tên này, sửa kêu nàng tiêu tiểu thất, ta cùng với dược công tử thật là có gặp mặt một lần, dược công tử. Lớn lên anh tuân tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, ngọc thụ lan chi, như trích tiên hạ phàm, không giống bình thường a. biết tam hoàng tử vì cái gì hỏi như vậy, chẳng sợ tiêu phượng loan đều mau quên vệ tư chỉ mặt, nàng vẫn là đem vệ tư chỉ khen đến bầu trời có trên mặt đất vô, phượng loan hoàng hậu sừng suốt cả kinh. Có chút khí tới rồi, nàng Tam Hoàng Nhi nào không hảo, tiêu phượng loan cái này, dã nha đầu cũng dám làm trò nàng Tam Hoàng Nhi khen một nam nhân khác lớn lên. Như thế thần Tuấn phi phàm, này quả thực chính là hồng hạnh xuất tường, khổ khủ, nhìn đến tiêu phượng loan một lấy địch nhị, cùng hoàng hậu, Tam Hoàng tử đấu khẩu, đánh đến vui vẻ vô cùng, căn bản là không có chính mình sen mồm địa phương, tiêu phượng minh liền mừng rỡ không được. Xem ra trước kia tiểu thất đối nàng còn xem như khách khí, mỗi lần nàng khi dễ tiểu thất thời điểm, tiểu thất đều không có hồi quá miệng, nếu không, chỉ bằng tiểu thất này một chương lợi hại. Miệng nhỏ, nàng đã sớm bị tiểu thất tức giận đến đã chết mười hồi tám trở về, ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão, mất công ta cùng với dược công tử chi gian không có như vậy tiếc nuôi a chút nào nhìn không thấy hoàng hậu cùng tam hoàng tử mặt có bao nhiêu hắc. Tiêu Phượng Loan không phải không có may mắn mà nói một câu, một bộ hạnh phúc không hiểu biểu tình, giống như một cái rơi vào bể tình không thể tự kềm chế tiểu cô nương giống nhau, tràn ngập mộng ảo màu, hồng phấn phao phao, tam hoàng nhi, bổn cung có chút mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi, các ngươi là người trẻ tuổi, các ngươi hảo hảo tán gỗ một chút đi, hoàng hậu đỡ chính mình cái chán, một bộ sắp ngất xỉu đi bộ dáng. Nguyên bản, hoàng hậu cũng thật là muốn lợi dụng lấy cớ này, đem thời gian cùng không gian nhường cho tiêu phượng loan, cùng tam hoàng tử hai cái tiểu nhẹ năm, nhưng ở tiêu phượng loan vừa rồi một phen, cuồng oanh lạm tạc dưới, hoàng hậu tỏ vẻ, nàng là, thật sự thân thể không thoải mái, đến tuyên một cái ngự y đến xem, mẫu hậu yên tâm, nhi thần sẽ, nghe hiểu hoàng hậu ám chỉ, tam hoàng tử gật gật đầu, nhìn theo hoàng hậu rời đi. Tiêu ngũ tiểu thư, có thể thỉnh ngươi trước rời đi một chút sao, ta có việc muốn cùng tiêu tiểu thất đơn độc trò chuyện với nhau, nghe được tam hoàng tử nói, tiêu phượng minh mặt lộ vẻ trần chờ, sau đó nhìn tiêu phượng loan liếc mắt một cái, tiêu phượng loan lười nhác đến đánh ngáp một cái, không có gì không dám nói với người khác, hơn nữa trai đơn gái chiếc nhiều chọc người hoài nghi a. ngũ tỷ lưu chứ cũng không sao, tam hoàng tử nếu là có cái gì phân phó, nói thẳng liền có thể. Vừa nghe Tiêu Phượng Loan nói chính mình không cần đi, Tiêu Phượng Minh liền kiên định mà đứng ở Tiêu Phượng Loan bên người, tỏ vẻ chính mình cũng sẽ không đi. Tiêu Phượng Loan cùng Tiêu Phượng Minh phối hợp, làm Tam hoàng tử ánh mắt lại tối tăm không ít, nữ đại 18 biến, thật đúng là không còn nói sai. Khi nào? Tiêu Phượng Minh thế nhưng luôn rơi xuống muốn xem Tiêu Phượng Loan ánh mắt hành sự, như thế sợ hãi Tiêu Phượng Loan, xem ra Tiêu Phượng Loan lợi hại, hắn biết đến không kịp tiêu ra nhiều. Nếu không, tiêu phượng minh hôm nay sao có thể là loại này biểu hiện, tam hoàng tử nghiêm trọng, ta như vậy khá tốt, nếu là ta lại biến đi xuống, liền không thiên hạ nữ nhân sống đầu, tiêu phượng loan tự luyến mà sờ sờ chính mình mặt, cảm thán, không thôi, mặc kệ như thế nào, hai đời, nàng đều là đối chính mình mặt cảm thấy nhất vừa lòng, chẳng sợ ở hiện đại thời điểm, gương mặt này vì nàng chọc không ít phiền toái. Tam hoàng tử khóe miệng chiều chiều, hắn nói là tiêu phượng loan đầu óc biến thông minh, tiêu phượng loan thế nhưng trực tiếp giải đọc thành hắn ở khen nàng lớn lên xinh đẹp. Tam hoàng tử âm thầm cười lạnh một chút, há mồm liền muốn phê bình một chút tiêu phượng loan dung mạo, chính là tam hoàng tử. Mới nhìn chăm chú xem tiêu phượng loan, cả người liền cương ở đàng kia, làm ở hoàng cung lớn lên ở hải tử, tam hoàng tử từ nhỏ liền không thiếu tiếp xúc các màu mỹ nhân. Chẳng sợ chút nữ nhân đều là hắn thứ mẫu, hắn lão tử nữ nhân, đúng là xinh đẹp nữ nhân xem nhiều, tam hoàng tử một lần cảm thấy, hắn đối nữ nhân sắc đẹp đã sớm chết lặng, vì thế, hắn muốn tìm nữ nhân, tuyệt đối sẽ không hướng về phía đối phương bề ngoài đi, hắn nêu môn cưới, đối phương nếu là vô ngạo nhân, ra thế cùng mới có thể, như vậy hắn thấp nhất yêu cầu, chính là nàng này tâm linh cần thiết là tốt đẹp. Như thế nào, tam hoàng tử đối ta lời này có ý kiến, nhìn đến tam hoàng tử tựa hồ tưởng phản bác chính mình nói, muốn nói chính mình lớn lên xấu, tiêu phượng loan thoải mái hào phóng mà ngẩn mặt, làm tam hoàng tử hào hào phê bình một chút, tam hoàng tử đã có hắn bạch nguyệt quang, cho nên trừ bỏ bạch nguyệt quang, tam hoàng tử đã nhìn không tới nữ nhân khác hảo, chỉ cần, tam hoàng tử đem nàng phê đến không đúng tí nào, tam hoàng tử phê đến càng tàn nhẫn. Quay đầu lại nàng cự tuyệt đến liền càng là nhẹ nhàng, tam hoàng tử liền càng là xấu hổ, vô pháp tự bào chữa, ngươi tam hoàng tử há mồm tưởng nói tiêu phượng loan lông mày lớn lên không tốt, nhưng nhìn tiêu phượng loan nồng đậm thỏa đáng, trung tế mà cân xứng lông mày, tam hoàng tử liền nói lắp, ngươi, tam hoàng tử mới tưởng nói, tiêu phượng loan đôi mắt quá mức vẩn đục, tràn ngập lãnh, người chán ghét con buôn khi. Hắn lại ở tiêu phượng loan đáy mắt, rõ ràng mà nhìn đến chính mình ảnh ngược, như khắc ở sơn gian mát lạnh thuần tịnh núi sông bên trong giống nhau, ngươi tam hoàng tử lại tưởng nói, tiêu phượng loan cái mũi lớn lên không tốt, lại phát hiện, tiêu phượng loan cái mũi tiểu xảo mà ngọc rất, lớn lên thập phần tù khí lại mê người, chờ tam hoàng tử lại đem ánh mắt chuyển hướng tiêu phượng loan, như thấm thủy giống nhau má ngọc phía trên, nhìn đến kia, không điểm mà chu. So mới nở hoa tươi càng muốn kiểu diễm tươi mới ba phần môi anh đảo Trong khoảng thời gian ngắn Tam hoàng tử đầu lưỡi liền cùng bị miêu ngậm đi rồi dường như Một câu cũng đáp không được Tam hoàng tử Thoáng nhìn tam hoàng tử nhìn đến tiêu phượng loan xem choáng váng Tiêu phượng minh nhíu nhíu mảy mau Đi phía trước một chắn Ngăn cách tam hoàng tử nhìn trầm trầm tiêu phượng loan tầm mắt Đồng dạng là hôm nay mới phát hiện tiêu phượng loan tốt đẹp Tiêu phượng minh quá minh bạch Tam hoàng tử vừa rồi xem tiêu phượng loan ánh mắt rốt cuộc đại biểu cho cái gì, trước kia tam hoàng tử quá chán ghét tiểu thất, cho nên nhìn không tới tiểu thất hảo, nhưng một khi làm tam hoàng tử nhìn đến tiểu thất hảo, như vậy kế tiếp sự tình, liền phải không chịu không chế, mặc kệ là vì tiểu thất vẫn là vì là chính mình, tiêu phượng minh biết, nàng tuyệt không có thể làm tam hoàng tử hướng tới cái kia phương hướng phát triển, A, liền tính. Người lớn lên đích xác có vài phần tư sắc lại như thế nào, nữ tử lấy sắc thở người tuyệt không hoa hồng trăm ngày khả năng, bị tiêu phượng minh một tá đoạn, tam hoàng tử trong mắt hiện lên một mặt ảo não, hắn thế nhưng cũng giống bình thường nam nhân như vậy, bất quá là nhìn đến lượt có tư sắc nữ tử, thế nhưng liền xem ngốc mắt, hắn làm như vậy, như thế nào không làm thất vọng tâm từ, hắn thật là điên rồi, ha ha a. Tiêu Phượng Loan không hề ý cười mà trở về Tam Hoàng tử ba, cái A tự, Tam Hoàng tử lời này thật là, có Tam Hoàng tử lời này, ta liền an tâm rồi, tin tưởng từ hôm nay trở đi, Hoàng hậu định sẽ không lại mời ta tiến cung ngồi ngồi, Tam Hoàng tử đối thẩm tâm tử cô nương tâm ý, ta rất rõ ràng, cho nên ta cũng tin tưởng, về sau, ta cùng Tam Hoàng tử hẳn là sẽ không lại có đơn độc gặp nhau cơ hội. Đúng không, đã là như thế, khanh giờ không còn sớm, tam hoàng tử, thần nữ cùng tiểu thất liền cáo lui trước, nghe được thẩm tâm từ tên, tiêu, phượng minh nhịn không được cũng thay đổi mặt, tiêu phượng minh không nói hai lời, lôi kéo tiêu phượng loan liền chạy lấy người, trước kia tiểu thất cùng nàng đoạt tam hoàng tử, lại thế nào, tiểu thất trên người không chảy tiêu ra huyết, tốt xấu cũng họ tiêu đi mà cái này họ thầm đâu, bất quá chính là một cái nho nhỏ bé gái mồ côi đi rồi vẫn cứu Tam Hoàng Tử một mạng, cuối cùng thế nhưng bị Tam Hoàng Tử coi trọng, nàng liền liền tiểu thất đều dung không dưới, lại sao? có thể làm cái này họ thầm nữ nhân cùng chính mình đoạt Tam Hoàng Tử đâu? chờ một chút, nhìn đến Tiêu Phượng Minh làm trò chính mình mặt, liền như vậy đem Tiêu Phượng Loan cấp mang đi, Tam Hoàng Tử thầm kêu không ổn. Vội vàng vươn tay tưởng đem tiêu phượng loan túm trở về, lấy sắc thờ người này bốn chữ, dùng để hình dung trước kia tiêu phượng loan, đó là lại thích hợp bất quá, nhưng hiện tại hắn nói lời này, hắn ô nhục người tuyệt đối không phải tiêu phượng loan, mà là, chính hắn, tam hoàng tử cuối cùng là nhớ lại, hôm nay hắn cùng hoàng hậu rốt cuộc là bởi vì cái gì, mới đem tiêu phượng loan cấp mời vào cung, đem tiêu phượng loan kêu tiến cung mục đích lại là cái gì? Nếu Tiêu Phượng Loan thật còn chỉ là một cái lấy sắc thở người ngoạn vật, hắn cùng mẫu hậu lại sao lại như thế mất công, ngươi làm gì? Đối với người xa lạ đụng vào, Tiêu Phượng Loan có một loại trời sinh mâu thuẫn, đặc biệt đối phương vẫn là một người nam nhân, một cảm giác. Được tam hoàng tử tới gần, Tiêu Phượng Loan phía trước còn mang một tia ấm áp tươi cười mặt tức khắc trở nên lạnh, như băng xương, hàn khí bức nhân, trong mắt thích ra sát khí. Càng là gọi người né xa ba thước, không dám cùng tiêu phượng loan nhìn thẳng, đương tam hoàng tử đầu ngón tay chạm đến đến tiêu phượng loan thủ đoạn khi, tiêu phượng loan tay vừa nhấc, bày ra một cái mềm mại động tác, vèo, một chút như linh xà giống nhau, ở tam hoàng tử trong tay đoạt lại tự do, tam, hoàng tử ánh mắt trầm xuống, đầu ngón tay một bơi lội, trực tiếp đuổi theo, một bộ cùng tiêu phượng loan khiêng thượng bộ dáng. Ra tay chẳng những tốc độ mau, thả cực kỳ mạnh mẽ, chẳng sợ tiêu phượng loan lúc này cũng có hoàng giai đỉnh thực lực, chính là hắn chỉ kém một chút liền có thể tấn chức đến lục giai lục đầu, hắn liền không tin chính mình còn bắt không được tiêu phượng loan, tiêu phượng loan còn không phải là bởi vì thi được thần nông bách thảo học viện, lại thoát, khỏi tu linh phế thể, mới dám ở hắn cùng mẫu hậu trước mặt như thế càng rỡ sao, hôm nay hắn liền phải làm tiêu phượng loan biết nhân ngoại hữu nhân. Sơn ngoại có sơn đạo lý, vô luận tiêu phượng loan trở nên lại lợi hại, ở tu linh thượng, tiêu phượng loan vĩnh viễn đều là khuất cư với hắn dưới, chỉ có thể đối hắn cúi đầu sưng thần, nghĩ đến này, tam hoàng tử đuổi theo tiêu phượng loan là lúc, trong mắt cũng nhấm một mà sát khí, tìm chết, tiêu phượng loan đôi mắt nhíu lại, mềm mại trưởng phong mang ra một cổ kình phong, chiều tam hoàng tử phương hướng chụp đi, tam hoàng tử không có chút nào do dự trực tiếp đón đi lên, tưởng trục tán tiêu phượng loan này của ám kinh, ai biết, tam hoàng tử mới xúc kính tiêu phượng loan đánh giả ám kình cả người liền không chịu không chế mà bắn bay đi ra ngoài, tam hoàng tử, từ chỗ tối bay ra một cái hắc y nhân tới, tay rỗi ra, ôm lấy tam hoàng tử bả vai, lấy nửa ôm tư thế, mới làm tam hoàng tử bay lên thân, mình ngừng lại, ngươi không sao chứ, Đối với người nam nhân này xuất hiện, tiêu phượng loan một chút đều không kinh ngạc, ngay cả tiêu phượng minh cùng tiêu phượng tình bên người đều có ám vệ đi theo, long giận thiên thân là long tưởng quốc tam hoàng tử, âm thầm bảo hộ người của hắn tự nhiên là không phải ít, tì, thấy rõ hắc y nhân ôm tam hoàng tử động tác, tiêu phượng loan nguyên bản đã nhiễm giận ý đôi mắt đột nhiên sáng ngời, phiếm ra một tầng u lục quang mang, tiêu, phượng loan che che miệng mình. Lúc này mới không làm chính mình đã đến đầu lưỡi lang ngao thanh phát ra đi, trung khuyển công, nữ vương thụ, dựa, như vậy có ICP, hôm nay thế nhưng bị nàng cấp gặp gỡ, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời, tiêu phượng loan trong mắt lại lần nữa toát ra phấn hồng phao phao, bất đồng chính là, lần đầu tiên nàng là cho chính mình, lúc này đây, nàng là cho tam hoàng tử cùng vị này ám vệ, tiểu, tiểu thất, ngươi làm sao vậy, phát hiện tiêu phượng loan. Đôi mắt có chút quái dị, tựa hổ có chút không hiểu phấn khởi, tiêu phượng Minh không rõ nguyên do mà lôi kéo tiêu phượng Loan, ngũ Tỷ, ta đột nhiên phát hiện ta còn sống, thật tốt. Tiêu phượng Loan hưng phấn không thôi mà đối tiêu phượng Minh nói, người chỉ có tồn tại, mới có thể gặp được nhiều như vậy tốt đẹp sự tình, trong truyền thuyết trung Quyển công, nữ vương thụ, Úc, thiên nột, này một chuyến hoàng cung, nàng thật là không có bạch tiến a a a, a, tiêu phượng Minh. Càng hồ đồ, êm đẹp, tiểu thất làm gì nói lời này, trước kia nàng tuy rằng cùng tiểu thất không đối phó, cũng mỗi ngày nghĩ tiểu thất làm gì không chết đi, nhưng nói đến cùng, nàng còn không có đã làm muốn tiểu thất tánh mạng sự tình được không, tiểu thất lời này nói được, quá cổ quái, ngu tỉ, ngươi mau đến xem, có hay không cảm thấy một màn này rất hài hòa, rất có ái, tiêu phượng loan một phen kéo qua tiêu phượng minh, điểm điểm ôm tam hoàng tử ám vệ có hay không cả? Thấy cái này ám vệ cùng tam hoàng tử ở bên nhau, hảo xứng đôi, bọn họ hai người thực đăng đội, hủ nữ yêu nhất làm sự tình chính là tìm được cùng chung chí hướng người, sau đó cùng nhau xứng CP. Có, có sao? Tiêu Phượng Minh hoàn toàn ngây dại ai tới nói cho nàng, vì cái gì tam hoàng tử sẽ cùng một cái ám vệ xứng đôi, thậm chí có ái, tam hoàng tử không phải nam sao? Cái kia ám vệ không phải cũng là một người nam nhân sao có đương nhiên là có tiêu phượng loan phi thường khẳng định mà nói một câu ngươi cẩn thận ngẫm lại trên thế giới này ai sẽ so cái này ám vệ càng ái tam hoàng tử tam hoàng tử bị thương hắn sẽ thương tâm ai nếu yếu hại tam hoàng tử hắn nhất định sẽ xông vào tam hoàng tử trước mặt nếu là có người muốn lấy tam hoàng tử thánh mạng ngươi nói tại đây trên đời Chứ bỏ người nam nhân này còn có ai sẽ thay tam hoàng tử chắn đao, ngũ tỷ ngươi nói cho ta, cái này ám vệ có thể vì tam hoàng tử không tiếc hy sinh chính, mình tánh mạng, chẳng phân biệt ngày đêm mà ở tam hoàng tử bên người triều cố, nếu này đều không phải ái, kia cái gì ái, còn có cái gì có thể xưng được với ái, hảo, hình như là a tiêu phượng minh mơ hồ mà ứng một câu, rốt cuộc ở nàng xem ra. Một người nguyện ý vì một người khác hy sinh chính mình tánh mạng, nếu này đều không phải ái, trên đời này liền thật sự không có ái. Lúc này tiêu phượng minh đã bị tiêu phượng loan mơ hổ một cái khái niệm, đó chính là ở nàng quan. Điểm bên trong có một cái đại tiền đề, chính là hai bên cần thiết là một nam một nữ. Đúng là cái này đại tiền đề bị tiêu phượng loan cấp mơ hồ lúc sau, tiêu phượng minh cũng dần dần bắt đầu đi lên hủ nữ chi lộ, tứ thần quốc đệ nhị hủ nữ như vậy ra đời. Ngươi nghĩ lại, cái này ám vệ rõ ràng tâm hệ tam hoàng tử, lại còn muốn cả ngày cả ngày, mà nhìn tam hoàng tử cùng thầm tâm từ ân ái triền miên, hắn còn có thể thủ vững được, đối tam hoàng tử không rời không bỏ, thành toàn tam. Hoàng tử sợ ái, thành tựu tam hoàng tử sở muốn, ngươi nói này đều không phải ái, cái gì mới là ái. Tiêu phượng loan đau lòng vô cùng đến nói, hảo một cái si tình nam nhi à. Là, này một tiếng, Tiêu Phượng Minh đáp đến chính là kiên định nhiều, hơn nữa, đây là ám vệ bồi ở tam hoàng tử bên người khẳng định so thẩm tâm từ lâu, thẩm tâm từ này có tính không là phá hủy bọn họ hạnh phúc, thẩm tâm từ sống thoát thoát chính là một cái tiểu tam nhi a, sai, thẩm tâm từ cố nhiên có, sai, nhưng nhất cha chính là tam hoàng tử, Tiêu Phượng loan lắc lắc ngón tay, bắt đầu cùng Tiêu Phượng Minh nói lên một ít hiện đại tam quan. Tam, Tam hoàng tử thật sự quá xấu rồi. Không đúng, không phải hư, là ngươi vừa rồi nói cái kia cái gì? Đúng rồi, là cha. Nghe xong Tiêu Phượng Loan nói lúc sau, Tiêu Phượng Minh liên tục gật đầu, Thẩm Tâm Tử xuất hiện đích xác không phải Tam hoàng tử có thể khống chế, chính là thích thượng Thẩm Tâm Tử, cùng Thẩm Tâm Tử ở bên nhau. Quyết định lại là Tam hoàng tử có thể làm, nếu là Tam hoàng tử tâm trí đủ kiên định, Không gì bất biến, đừng nói là một cái thẩm tâm từ, lại đến mười cái thẩm tâm từ, cũng là vô dụng. Như vậy nghĩ, tiêu phượng minh lại nhìn về phía tam hoàng tử thời điểm, trong ánh mắt thiếu một phần nóng bỏng, nhiều một ít lạnh lẽo, mà nhìn về phía cái kiến như cũ hộ ở tam hoàng tử bên người ám vệ khi, trong mắt tràn ngập thật sâu đồng tình, xác định tam hoàng tử chính mình có thể đứng. Đến ổn sau, ám vệ mới tưởng trở lại chỗ tối. Vô tình bên trong vừa vặn thấy được tiêu phượng loan cùng tiêu phượng minh, nhìn chính mình khi kiên nước mắt lưng tròng bên trong tràn ngập vô hạn đồng tình, ám vệ dưới chân đột nhiên một quăng ngã, thiếu chút nữa không quăng ngã cái chó ăn cứt, hắn làm sự tình gì, thế nhưng kêu tiêu ra ngũ tiểu thư cùng thất tiểu thư như thế đồng tình hắn, nghe nói tiêu thất tiểu thư y thuật thiên phú cực cao, còn cự tuyệt thần nông bách thảo học, viện, chẳng lẽ là hắn trên người có cái gì bệnh kín. Bị tiêu thất tiểu thư đã nhìn ra, hắn, hắn đây là muốn mệnh không lâu rồi tiết tấu, mới như vậy một đoán, ám vệ không cấm luống cuống hoảng, rất có lưu lại làm tiêu phượng loan cấp chính mình đem một cái mạch xúc động, thất thần làm cái gì, ám vệ chậm chạp không có trở lại chỗ tối hành động, làm tam hoàng tử sắc mặt lập tức đen xuống dưới, tam hoàng tử chỉ đương ám vệ là bởi vì tiêu phượng loan sắc đẹp đối đãi mắt, cho, nên nhịn không được chán ghét lên. Nghe ra tam hoàng tử ẩn có tức giận chi ý, nghĩ đến tam hoàng tử những cái đó lợi hại thủ đoạn, ám vệ cường tráng thân thể một run run, vội vàng về tới chỗ tối, hắn đừng không chờ đến tiêu thất tiểu thư cho hắn xem bệnh, trước đêm tam hoàng tử đắc tội, bị tam hoàng tử cấp xử trí, tam hoàng tử mới uống xong ám vệ, tiêu phượng loan cùng tiêu phượng minh lưỡng đạo mang theo nồng đậm chỉ trích chỉ ý ánh mắt, liền như vậy này liệt liệt mà. Dừng ở tam hoàng tử trên người, khiến trách y tứ thập phần rõ ràng, vốn dĩ hỏa để bụng tam hoàng tử còn tưởng trách cứ tiêu phượng loan, bị tiêu phượng loan cùng tiêu phượng minh như vậy chừng, tâm cảm kỳ quái, hỏa khí lại là áp xuống đi một ít, tiêu phượng loan, ngươi, ngươi có phải hay không đã tấn trực đến lục giai đỉnh, đổi mà nói chi, tiêu phượng loan ở thần nông bách thảo học viện khi biểu hiện, kỳ thật đã là có báo che giấu, tưởng chính mình ly lục giai lục đầu. Chỉ là một bước xa, vốn nên là trước hết tấn chức đến lục dài lục đầu người, chính là liền ở vừa rồi, hắn thế nhưng liền tiêu phượng loan tùy ý đánh ra nhất chiêu, đều tiếp không được, còn bị tiêu phượng loan một cái tiểu cô nương, một trưởng chụp bay đi ra ngoài. Tưởng tượng đến cái này, tam hoàng tử liền có chút không tiếp thu được, tình huống như vậy chỉ thuyết minh một chút, đó chính là thực lực của hắn cùng tiêu phượng loan đều không phải là ngang hàng, mà là hắn nhược. Với tiêu phượng loan, không chừng, hắn còn yếu không ngừng một chút, vì cái gì, vì cái gì tiêu phượng loan có thể tại như vậy, đoạn thời gian chẳng những từ một cái tu linh phế thể biến thành y thuật kỳ tài, ngay cả ở tu linh thượng, đều có như vậy cao thiên phú, hơn nữa viễn siêu với hắn, sao có thể, lục dai lúc đầu, nói đến này bốn chữ, ngay cả tiêu phượng minh đều giật mình không thôi, đường tiêu phượng minh nghĩ đến tiêu phượng loan cấp chính mình dùng quá kia một khắc. Đan dược, lại cảm thấy kỳ thật cái này tình huống, cũng rất hợp tình hợp lý, không, ta hiện tại chỉ là hoàng giai đỉnh, hơn nữa mới vừa tấn chức không lâu, tiêu phượng loan bình tĩnh mà lắc đầu, dựa vào thái cực một bước bước lên tứ thần quốc hoàng giai đỉnh thực lực, thật là nàng phía trước không nghĩ tới, bất quá, nàng có thể khẳng định chính là, hiện tại nàng thật là hoàng giai đỉnh, nhưng là nàng phát huy ra tới thực lực, tựa hồ lại cao hơn giống nhau hoàng giai đỉnh. Đây mới là tam hoàng tử lạc sửa với nàng thủ hạ nguyên nhân, không có khả năng, ngươi gả ta, tam hoàng tử tỏ vẻ không tin, một cái mới vừa tấn chức hoàng giai đỉnh tu linh, giả là tuyệt đối không có khả năng một trưởng đem hắn chụp phi, ta bất quá là một cái lấy sắc thờ người nữ tử, tam hoàng tử, ngươi vẫn là chờ có quá quan tâm ta vì thượng, nếu là ngươi đối một người bắt đầu cảm thấy tò mò, như vậy cái này tò mò chính là một cái nguy hiểm tín hiệu, tiêu phượng loan thu. Thu ánh mắt, ngụ tỷ lại không quay về, tổ phụ nên lo lắng, đúng vậy, tam hoàng tử, chúng ta đi trước, hoàng hậu thân thể không khỏe, liền không đi lại nhảy hoàng hậu nghỉ ngơi, tiêu phượng minh gật gật đầu, kéo tiêu phượng loan tay liền cấp tam hoàng tử để lại một cái rời đi bối cảnh, trực tiếp rời đi, các ngươi, chưa bao giờ bị người như thế ném mặt tam hoàng tử tức giận đến xanh mặt, chính là đối mặt tiêu phượng loan thực lực, tam hoàng tử lại không thể nề hà. Chờ, Tam Hoàng tử đi gặp Hoàng hậu thời điểm, đã khôi phục không ít Hoàng hậu, phản ứng đầu tiên chính là chiều Tam Hoàng tử sau lưng nhìn lại, ai ngờ cũng không có nhìn đến tiêu phượng loan, người đâu, Tam Hoàng Nhi, không phải mẫu hậu muốn xen vào người, hiện tại tiêu phượng loan nhưng không thể so từ trước, ngươi chính phi cần thiết là tiêu phượng loan, đến nỗi vị kia thẩm cô nương, chỉ có thể là ngươi chắc phi, người minh bạch sao, Nhi tử khó được thích thượng một nữ nhân. Hoàng hậu há có không thành toàn đạo lý, hôn chi, nữ nhân này còn từng đã cứu chính mình nhi tử một mạng, chẳng qua, nếu là nữ nhân này xuất hiện hỏng rồi nhi tử tiền đồ, làm nhi tử phạm hổ đồ, đây là hoàng hậu sở không thể chịu đựng, mất công cho tới nay, tam hoàng tử tại đây phương diện biểu hiện đến còn xem như có thể, hoàng hậu mới không có đối cái kia thầm tâm từ động thủ, mẫu hậu, chuyện này thần trong lòng hiểu rõ, nghe được chỉ có thể cấp chính mình âu yếm nữ nhân. Một cái chắc phi vị trí, tam hoàng tử ánh mắt liền ám trầm không ít. Nguyên bản, nếu là tiêu phượng loan vẫn luôn giống như trước như vậy phế nói, như vậy hắn còn có cơ hội đem tâm tử phủng đi lên, hiện tại nghĩ đến chính mình đối thẩm tâm tử đã làm hứa hẹn, lại nghĩ đến thẩm tâm tử nghe xong thất vọng biểu hiện, tam hoàng tử liền tâm như đao dảo giống nhau, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, hoàng hậu gật gật đầu, ngươi cùng tiêu phượng loan đều nói tốt, có từng làm. Tiêu phượng loan gật đầu gả cho ngươi, ước hảo khi nào hạ định, khi nào thành thân sao, tiêu phượng loan có thực lực lúc sau, liền không đơn thuần chỉ là chỉ là tiêu gia dưỡng nữ đơn giản như vậy, tiêu phượng loan hôn nhân đại sự, nếu là tiêu phượng loan chính mình gật đầu nói, tiêu gia tưởng ngăn cản đều ngăn cản không được, cho nên tại đây chuyện thượng, tiêu phượng loan thái độ mới là mấu chốt, long gia cùng tiêu gia hôn sự này chi gian, rốt cuộc có bao nhiêu vô dơ bẩn, Hai nhà người đều thập phần rõ ràng, vì phòng ngừa tiêu ra đang xem đến tiêu phượng loan, trên người có vô hạn chỗ tốt liền lôi kéo tiêu phượng loan không chịu buông tay, hoàng hậu lúc này mới làm chính mình nhi tử đối tiêu phượng loan xử điểm Mỹ Nam kế, làm cho tiêu phượng loan trước gật đầu, hoàng hậu nhắc tới đến đây sự, tam hoàng tử sắc mặt liền trở nên kho coi lên, đừng nói là thành thân nhật tử, ngay cả hạ định cái này đề tài, hắn cũng chưa tới kịp ở tiêu phượng. Loan trước mặt nhắc tới, hắn hôm nay ước tiêu phượng Loan tiến cung, đó là vì gõ định hai người chung thân đại sự, tiêu phượng Loan luôn mồm lại lộ ra một cổ đã vô tình với hắn, chuẩn bị thì ba đừng ôm ý tứ, ngươi đây là cái gì biểu tình, nhìn đến nhi tử không nói lời nào bộ dáng, hoàng hậu nhíu nhíu mày mau, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, trước kia tiêu phượng Loan không phải mê ngươi mê đến lợi hại, chẳng lẽ là tiêu phượng Minh cho ngươi quấy rối? lần này cùng tiêu. Phượng Minh không có quan hệ, tam hoàng tử nhấp khóe miệng, mẫu hậu, sự tình có biến, tiêu phượng loan tựa hồ đã không thích nghi thần, có trọng vệ tư trì, cho nên ta cùng nàng hôn sự, liền đề cập cơ hội đều không có, tiêu phượng loan càng là cho thấy, hy vọng về sau không hề có tiến cung cơ hội, nàng đây là muốn cùng nghi thần phân gió giới tuyến, nói xong lời cuối cùng, tam hoàng tử cười lạnh không thôi. Không trách hắn cho tới nay đều chứa mắt Tiêu Phượng Loan. Tiêu Phượng Loan bất quá chính là một cái đứng núi này trong núi nọ tiện nữ nhân thôi. Cái gì? Nghe được Tiêu Phượng Loan thế nhưng di tình biệt luyến đến vệ tư chỉ trên người, con muốn cùng chính mình nhi tử tuyệt giao. Hoàng hậu trong mắt trực tiếp toát ra một đoàn hỏa tới. Tam hoàng nhi, mẫu hậu từ nhỏ sẽ dạy ngươi làm người hành sự phải hiểu được xem xét thời thế. Tiêu Phượng Loan nữ nhân này, đã từng chính mình trướng mặt nữ nhân hiện giờ phản trướng mắt chính mình nghi, tử, làm nhất quốc chi mẫu, hoàng hậu so với ai khác đều sinh khí, chính là liền hiện giờ tình huống, con trai của nàng chính phi chi vị nhất định là tiêu gia cô nương, bởi vậy, không thể nghi ngờ, tam hoàng tử cưới Tiêu Phượng Loan có thể được đến chỗ tốt mới là nhiều nhất, cũng là nhất hợp hoàng thượng tâm ý, cho nên... Chẳng sợ hôm nay tiêu phượng loan đã minh xác tỏ vẻ, nàng chứng mắt tam hoàng tử, không cần tam hoàng tử, tam hoàng tử lại là không thể bởi vì chính mình ngạo. Khi cung tự tôn, liền thật sự từ bỏ tiêu phượng loan, rốt cuộc, tiêu phượng loan ưu điểm đã cũng đủ trở thành nàng như thế bừa bãi tư bản. Lần này sự tình, còn liền tam hoàng tử phi tiêu phượng loan không thể, mà không phải tiêu phượng loan phi tam hoàng tử không thể, tam hoàng tử hít sâu một hơi. Mẫu hậu, một nữ nhân mê luyến nam nhân bộ dáng, Nhi Thần rất rõ ràng, lần này sự tình, chỉ sợ là muốn thất lợi, Tiêu Phượng Loan hiện tại đối Nhi Thần, thật là không có nửa điểm tình nghĩa, cho nên, nếu là Tiêu ra thật sự không chịu đem Tiêu Phượng Loan gả lại đây, bọn họ bên này đánh rụ rỗ Tiêu Phượng Loan chủ ý, đó là tuyệt đối không có khả năng thành công, như thế nào mới ngắn ngủn thời gian, Tiêu Phượng Loan thay lòng đổi dạ liền trở nên nhanh như vậy. Hoàng hậu tức giận đến dậm chân, đáng giận chính mình lại nghĩ không ra biện pháp khác, tam hoàng nhi, ngươi nhưng có cái gì ý tưởng, hiện tại thực rõ ràng, tiêu ra cùng tiêu phượng. Loan thái độ đã không phải hồ đồ không rõ, mà là rõ ràng đổi ý, hiện tại tưởng lại nhiều biện pháp cũng là vỗi, lấy lòng tiêu phượng loan càng là không thể thực hiện được, biện pháp tốt nhất chính là giáo sắc chặt đay dối, tam hoàng tử lãnh liệt mà nói một câu. Hắn thật sự là không muốn ở tiêu phượng loan trên người hoa quá nhiều thời giờ, nếu là tiêu phượng loan thành hắn nữ nhân, tiêu phượng loan liền tính thật sự thích thượng vệ tư trì, hắn cũng không tin, vệ tư trì. Nguyện ý nhặt nam nhân khác xuyên qua dày rách, dĩ vãng, tam hoàng tử nhất khinh thường dùng loại này, đê tiện thủ đoạn đi hủy một nữ nhân trong sạch, được đến một nữ nhân, chính là thời thế đổi thay, đặc biệt là ở bị tiêu phượng loan nhất chiêu không lúc sau. Tam hoàng tử trong mắt lộ ra bừng bừng giá tâm, tiêu phượng loan tại như vậy đoạn thời gian trong vòng, cá mặn xoay người, tất là dùng không muốn người biết biện pháp, mà tam hoàng tử thật là hướng về phía biện pháp này đi. Khả năng sao, nghe được tam hoàng tử nguyện ý dùng chính mình nhất khinh thường, mà thủ đoạn đi thu phục tiêu phượng loan, hoàng hậu chỉ thế chính mình nhi tử cảm thấy ủy khuất, con trai của nàng như thế ưu tú, khi nào phải được đến một nữ nhân. Thế nhưng muốn phí lớn như vậy tâm tư, tiêu gia không hảo sấm, tiêu phượng loan lại cực nhỏ ra tiêu gia, hôm nay càng là hướng chúng ta nói rõ, nàng không muốn vào cung, vậy ngươi hoàng hậu không thể không tỏ vẻ, liền tính nàng. Nhi tử nguyện ý đối tiêu phượng loan hiếu thắng, cũng không cơ hội này a nhắc tới đến hiện thực vấn đề, tam hoàng tử mặt tức khắc lại là tối sầm, bởi vì tam hoàng tử rõ ràng chính mình không cơ hội này chân chính nguyên nhân. Không phải hắn tiếp xúc không đến tiêu phượng loan, mà là liền tính hắn tiếp xúc đến tiêu phượng loan, hắn tưởng đối tiêu phượng loan dùng sức mạnh, tựa hổ cũng cường bất quá tiêu phượng loan, hoàng thượng giã lâm, lúc này, một thân kim sắc long bảo, hoàng thượng xuất hiện, tam hoàng nhi, nghe nói ngươi bị tiêu phượng loan một trưởng đánh bại, được tin tức hoàng thượng long hành hổ bộ, hôm nay cùng tiêu phượng loan nói đến như thế nào? Cái gì, Tam Hoàng Nhi bị tiêu phượng loan một trưởng liền cấp đánh bại, sao có thể, Hoàng thượng, ngươi là ở cùng thần thiếp nói dỡn sao? Tam Hoàng tử còn không có trả lời, Hoàng hậu đầu tiên là kêu nhỏ một tiếng, là thật là giả, chính ngươi hỏi Tam Hoàng Nhi chẳng phải sẽ biết. Hoàng thượng lão thần khắp nơi mà ngồi xuống, Tam Hoàng Nhi, ngươi có thể đem tiêu phượng loan cưới trở về sao? Ngươi có thể để cho chấm đối với ngươi yên tâm sao? Tiêu Phượng Loan sẽ có hôm nay biến hóa cùng thành tiệu, đây cũng là Hoàng thượng trăm triệu không nghĩ tới, bất quá, Hoàng thượng từ ngay từ đầu coi trọng con dâu chính là Tiêu Phượng Loan, Tiêu Phượng Loan tích lũy đầy đủ, càng là ưu tú liền càng chứng minh rồi, Hoàng thượng trước kia ánh mắt rốt cuộc có bao nhiêu chuẩn, đối này, nhắc tới đến Tiêu Phượng Loan, Hoàng thượng liền có một cổ không hiểu kiêu ngạo cả, Hoàng thượng, nhìn ra Hoàng thượng đối Tiêu Phượng Loan vừa lòng. Hoàng hậu não nhân vô cùng đau đớn, rốt cuộc ai mới là hoàng thượng hài tử, hoàng thượng một bộ chính mình nữ nhi tiền đồ chính mình kiêu ngạo, biểu tình là muốn nháo nào, càng quan trọng là, tam hoàng nhi mới nói phải đối tiêu phượng loan dùng điểm cường ngạnh thủ đoạn, hoàng thượng thế nhưng nói cho, nàng, tam hoàng nhi đã sớm không phải tiêu phượng loan đối thủ, tiêu phượng loan một cái tát liền có thể đem chính mình tam hoàng nhi chủ phi, trong nháy mắt, hoàng hậu tâm sinh nhút nhát. Thật làm chính mình nhi tử cưới như thế lợi hại lợi hại con dâu, về sau nhi tử có thể hay không bị con dâu ra bạo, đặc biệt là nhi tử tâm còn toàn nhào vào cái kia thẩm tâm từ trên người. Thử hỏi trên đời này có mấy người phụ nhân, sẽ đối chính mình nam nhân sủng ái nữ nhân khác thờ ơ, trừ phi là nữ nhân này vô năng, nếu không, liền cùng nam nhân không thể chịu đựng nữ nhân cho bọn hắn đội nón xanh giống nhau, nữ nhân ở gặp được loại tình huống này lúc sau, cũng là sẽ bão nổi. Này tuyến, chấm đã sớm thế Tam Hoàng Nhi rất hảo, là Tam Hoàng Nhi chính mình không có nắm chặt, bạch bạch sai mất tốt như vậy cơ hội, chấm già rồi, có thể quản Tam Hoàng Nhi địa phương cũng không nhiều lắm, này dù sao cũng là Tam Hoàng Nhi trung thân đại sự, các ngươi hai mẹ con lại suy, xét rõ ràng đi, mới uống xong một ly trà, Hoàng thượng liền trực tiếp chạy lấy người, Hoàng thượng cái này biểu hiện tựa hồ đối Tam Hoàng tử cuối cùng rốt cuộc có thể hay không cưới đến tiêu phượng loan, cũng không phải thập phần quan tâm cùng để ý, hoàng thượng thế nhưng còn nghĩ nữ nhân kia, nhìn hoàng thượng rời đi, hoàng hậu trực tiếp khi khóc, nữ nhân kia đều đã chết như vậy nhiều năm, là nàng vẫn luôn bồi ở hoàng thượng bên người, không thành tưởng, nàng nhiều năm, làm bạn cập vẫn là làm nàng không kịp cái kia đã chết nhiều nữ nhân ở hoàng thượng, trong lòng địa vị, tam hoàng nghi. Ngươi nói hoàng thượng có phải hay không còn tồn ý niệm muốn đỡ cái kia ma ốm đi lên à, nói đến kia đối mẫu tử, này quả thực chính là hoàng hậu trong lòng một cây vĩnh viên đều rút không xong thứ, mẫu hậu, sẽ không, hơn nữa ngươi cũng nói, kia bất quá chính là một cái ma ốm, liền tính chúng ta không đối phó hắn, hắn cũng không mấy năm hảo sống, tam hoàng tử, sắc mặt lạnh không ít, thuộc về hắn đổ vật, hắn không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi. Đến nỗi tiêu phượng loan, nhi thần sẽ tự nghĩ cách, định sẽ không làm mẫu hậu thất vọng, tam hoàng tử ăn ủi hảo hoàng hậu lúc sau, liền trở về chính mình tầm cung, không hướng về phía khác đi, chỉ là tiêu phượng loan ở tu linh thượng thần tốc tiến bộ, tam hoàng tử cũng biết, đời này, hắn đều không thể buông tha tiêu phượng loan nữ nhân này, trừ phi tiêu phượng loan đem tu luyện bí pháp, dạy cho hắn, nếu không, tiêu phượng loan cũng chỉ có thể là hắn nữ nhân hoa khai hai đóa, các biểu một chi. Hoàng thượng cùng hoàng hậu mẫu tử hai người chi gian quan hệ tựa hồ đều không phải là như ngoại giới biết như vậy hài hòa, mà Tiêu Phượng Loan bên kia không khí lại cũng có chút quái dị. Tiêu Phượng Loan ở ứng phó Tam hoàng tử thời điểm, Cốt lão căn bản là không có đi theo Tiêu Phượng Loan bên người, mà là đi trong hoàng cung trong túi một vòng nhi, Đúng là như thế. Cốt lão phát hiện không ít cung đình tân bí chính vẻ mặt sốt ruột mà nhìn Tiêu Phượng Loan, muốn biểu đạt cái gì, tưởng nói liền nói đi, nhìn đến Cốt lão một bộ sắc nghẹn chết biểu tình, Tiêu Phượng Loan cũng là bất đắc dĩ, có lẽ là Cốt lão trước kia tịch mình lâu lắm, cho nên có một cái hư tật xấu, đó chính là miệng rộng, phàm là Cốt lão nhìn thấy điểm chuyện gì, liền có cực độ hướng người nói hết dục vọng, mà Tiêu Phượng Loan chính là Cốt lão nói hết duy nhất đối tượng. A Chính xúc ở xe ngựa một góc tiêu phượng minh ngẩn người, không rõ nguyên do mà nhìn tiêu phượng loan, ta không muốn nói cái gì a, cho tới bây giờ, nàng còn thật sâu lâm, vào tiểu thất một cái tát đem tam hoàng tử huy khai oai hùng chi tư thượng, cảm xúc không thể bình phục, nguyên bản nữ tử lợi hại lên, thế nhưng có thể như thế như vậy, nàng cuối cùng là minh bạch, ngày thường, tiểu lục vì cái gì như vậy say mê với linh tu, chưa nói ngươi, tiếp tục trở về loại ngươi. Nấm, tiêu phượng loan liếc trốn ở góc phòng tiêu phượng minh liếc mắt một cái, nói một câu, Ú tiêu phượng minh gật gật đầu, quả nhiên tiếp tục nàng ngồi sổm tường loại nấm đi, tiểu nha đầu, lúc này lão tử ở trong hoàng cung dạo qua một vòng lúc sau, chính là phát hiện không ít thú vị sự, nguyên lai like cái kia cái gì tam hoàng tử căn bản là, không phải hoàng thượng sủng ái nhất nhi tử, hoàng thượng nhất đau lòng chính là hắn đại nhi tử, cốt lão biết chính mình lời nói. Tiêu Phượng Minh kỳ thật là nghe không được, được đến Tiêu Phượng Loan cho phép lúc sau, liền nói thẳng ra tới, đại hoàng tử, Tiêu Phượng Loan nhướng nhướng chân mày, nghe nói nhị hoàng tử đã chết, tam hoàng tử lại là hoàng hậu sở ra, này khi nào lại toát ra một cái đại hoàng tử tới, đại hoàng tử không phải cũng là đã chết sao, ngụ tỷ, ngươi cũng biết đại hoàng tử sự, cốt lão xả ra một cái đại hoàng tử lúc sau, Tiêu Phượng Loan trực tiếp nhìn về phía Tiêu Phượng Minh, nói, Đến long tường quốc hoàng thất bí tân, nghĩ đến người của tiêu gia hẳn là biết không thiếu, biết à, quả nhiên, tiêu phượng minh trắng da gật gật đầu, đại hoàng tử chính là tiên hoàng hậu sở ra, chẳng qua thân thể không thế nào hảo, trong cung ngự y đôi hắn bệnh đều là bó tay không biện pháp, cho nên tất cả mọi người nhận định, đại hoàng tử tất là không sống được bao lâu, nếu không nói, này long tường quốc đại thống, không chừng nên từ vị này đại hoàng tử tới kế thừa. Tiên Hoàng hậu, Tiêu Phượng Loan ánh mắt lại là chợt lóe. nguyên chủ quả nhiên là đóng cửa làm xe, đối trong cung tình huống là một chút đều không hiểu biết, chỉ biết là một cái tam hoàng tử tồn tại. Ta đã quên, nhìn đến Tiêu Phượng Loan vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, Tiêu Phượng Minh cuối cùng là nhờ tới, từ khi xác định Tiêu Phượng Loan thật là một cái tu linh phế thể, giữ không nổi quốc mẫu chi vị sau, Tiêu Bách Xuyên liền có ý thức không cho Tiêu Phượng Loan biết quá nhiều. Làm tiêu phượng loan vẫn luôn sống được ngây ngốc sự thật, kỳ thật hiện tại hoàng hậu đều không phải là là hoàng thượng nguyên phối, hoàng thượng vẫn là hoàng tử là lúc có một cái nguyên phối chính phi, vị này chính phi mới là long tưởng quốc nguyên hoàng hậu, đại hoàng tử mẹ ruột, tiêu phượng minh dùng một bộ thua thiệt tiêu phượng loan biểu tình, nhìn tiêu phượng loan, úc, tiêu phượng loan gật gật đầu, sau đó nhìn cốt lão nói, ngươi tiếp tục, vừa thấy tiêu phượng. Loan lại đối với không khí nói chuyện, Tiêu Phượng Minh biết không chính mình chuyện gì nhì, phi thường tự giác mà tiếp tục ngồi xổm trở về góc tường, nhưng là nàng thường thường sẽ giống lão thử giống nhau, xoay đầu tới, xem Tiêu Phượng Loan liếc mắt một cái, lại nhanh chóng xoay trở về, vị kia đại hoàng tử so ngươi may mắn một chút, chúng độc thiếu một chút, bất quá cũng quá sức. Cốt lão nghe được Tiêu Phượng Minh còn xả một cái nguyên hoàng hậu ra tới, Cốt lão cảm thấy hứng thú. Lại là hạ độc, tiêu phượng loan thở dài một hơi, nàng liền không rõ, thế giới này người như thế nào như vậy thích hạ độc, đặc biệt, là có thể làm 108 loại độc đồng thời tồn tại ở một người, trong cơ thể, nghiên cứu ra này loại độc pháp người, quả thực chính là thần tinh bệnh, vánh tai tiêu phượng Minh nhấp nhấp khóe miệng, tiểu thất khi nào có loại này lầm bầm lầu bầu tật xấu, hạ độc, ai chúng độc, nói tóm lại, vị kia chết nguyên hoàng hậu mới là... Hoàng thượng chân ái, mà đại hoàng tử mới là hoàng thượng duy nhất coi làm tình yêu kết tinh, nghĩ đến hoàng thượng đối đại hoàng tử khi trong mắt lộ ra tử ái, cốt lão dám khẳng định, hoàng thượng thích đại hoàng tử đứa con trai này tuyệt đối là thật sự, hoàng thượng nhìn đại hoàng tử ánh mắt, có vài phần hắn nhìn tiểu nha đầu khi hương vị, làm một cái phụ thân, ở điểm này, cốt lão vẫn là tương đối nhận đồng hoàng thượng, Thật tiểu thư, ngũ tiểu thư, tiêu phượng loan cùng. Tiêu phượng Minh vừa xuống xe, bọn nô tài liền đón đi lên, đem xe ngựa dắt đi, gọi người thời điểm, còn trực tiếp đem tiêu phượng loan xếp hạng tiêu phượng Minh phía trước. Mất công tiêu phượng Minh hiện tại cùng trước kia không giống nhau, nếu không liền cái này nô tài cách gọi, tiêu phượng Minh đã sớm làm cái này nô tài cút đi. Ngu tiểu thư, thất tiểu thư, lão tướng quân đã chờ, tiêu quản ra nhìn đến hai vị tiểu thư đã trở lại, liền đem hai người đưa tới tiêu bách xuyên. Trước mặt đi, đã trở lại, mệt mỏi đi, ngồi xuống uống trước ly trà đi, tiêu bách xuyên bất động thanh sắc mà đánh giá một chút tiêu phượng loan, cũng không có ở tiêu phượng loan trong ánh mắt nhìn đến si mê cùng hoảng hốt, tiêu bách xuyên yên tâm mà đối tiêu phượng minh gật gật đầu, quả nhiên, chỉ cần có minh nhi ở, minh nhi là tuyệt đối không có khả năng làm tam, hoàng tử cùng tiểu thất có quá nhiều tiếp xúc, cũng là tiêu phượng loan đi rồi lúc sau, tiêu bách xuyên mới cấp, lên. Tiêu Bách Xuyên nghĩ đến Tam Hoàng Tử ở Long Tường Quốc Thanh Danh, thêm chi Tiêu Phượng Loan phía trước thật là cực thích Tam Hoàng Tử, muốn gả Tam Hoàng Tử làm vợ. Trước kia Tam Hoàng Tử chưa bao giờ đối Tiêu Phượng Loan có nửa cái sắc mặt tốt, Tiêu Phượng Loan đều chưa từng chán ghét quá Tam Hoàng Tử, toàn tâm toàn ý ái mộ Tam Hoàng Tử. Nếu là Tam Hoàng Tử đột nhiên đối Tiêu Phượng Loan thích với thiện ý, thậm chí quan tâm Tiêu Phượng Loan, Tiêu Bách Xuyên cũng là... Tuổi trẻ quá, cho nên rất là lo lắng tiêu phượng loan sẽ chống đỡ không được, bị tam hoàng tử cấp hôn mê đầu, đa tạ tổ phụ, tiêu phượng minh đối tiêu bách xuyên cười cười, tỏ vẻ hết thảy sự tình đều tiến hành đến tương đương thuận lợi, cũng không ra bất luận cái gì vấn đề, đến nỗi cụ thể chi tiết, chờ một chút tiểu thất đi rồi nàng lại nói cho tổ phụ, tiểu nha đầu, tiêu bách xuyên lo lắng tam hoàng tử là liêu muội cao thủ. Đem ngươi cấp liêu, cốt lão liếc mắt một cái liền, xem thấu tiêu bách xuyên tâm tư, sau đó che miệng cười, liền tam hoàng tử cái kia ngu xuẩn, cũng coi như là liêu muội cao thủ, chỉ có thể nói tứ thần quốc nữ nhân kiến thức quá ít, không thấy được tam hoàng tử hôm nay bị tiểu nha đầu một đốn béo tấu, đừng nói là động tâm, tam hoàng tử chỉ có thể làm tiểu nha đầu đối hắn, động thủ, tổ phụ ta mệt mỏi. Đi về trước nghỉ ngơi, có chuyện gì, ngươi trực tiếp hỏi ngũ tỷ đi, tiêu phượng loan đánh ngáp một cái, sau đó trực tiếp chạy, lấy người, tiểu thất đây là, nghe được tiêu phượng loan không hề che giấu nói, tiêu bách xuyên tiếng lòng băng một chút, tiểu thất không phải là nghe nói cái gì, đối tiêu ra có hoài nghi đi, tổ phụ, tiểu thất kỳ thật khá tốt, về sau có việc, kỳ thật không cần gạt nàng, rốt cuộc nàng cũng họ tiêu. Nghĩ Tiêu Phượng Loan hiện tại làm sự tình kiện kiện đều là theo Tiêu gia, Tiêu Phượng Minh cảm thấy Tiêu Bách Xuyên cái này cách làm tựa hồ đối Tiêu Phượng Loan có chút không, quá công bằng, nhìn thấy trước kia nhất chán ghét Tiêu Phượng Loan, bất mãn hắn nhận nuôi Tiêu Phượng Loan năm cháu gái có một ngày, thế nhưng cũng có thể nói ra nói như vậy, Tiêu Bách Xuyên cảm giác được không phải lão hoài an ủi, cảm thấy Tiêu Phượng Minh hiểu chuyện, mà là trở nên đối Tiêu Phượng Loan càng thêm cẩn thận lên. Cái này tiểu thất thủ đoạn đến có bao nhiêu cao siêu, mới có thể làm Minh Nhi đều vì nàng nói lên lời hay tới, như vậy xem ra, tiểu thất biến, không riêng chỉ có tu linh thiên phú cùng y thuật, ngay cả đầu óc đều lần thứ hai phát dục, Minh Nhi, hôm nay ở trong hoàng cung nhưng phát sinh sự tình gì, tam hoàng tử cùng tiểu thất ở bên nhau thời điểm, ngươi có vẫn luôn đi theo sao, tiêu bách xuyên bóc quá để tài vừa rồi. Tổ phụ ngươi yên tâm, ta vẫn luôn đi theo tiểu thất bên người, vốn dĩ tam hoàng tử nhưng thật ra muốn cho ta né tránh, nhưng tiểu thất đem ta lưu lại, Y ta cái nhìn, hiện tại tiểu thất đối tam hoàng, tử là một chút ý tưởng đều không có, tiểu thất muốn chạy thời điểm, tam hoàng tử đi kéo tiểu thất, tiểu thất chỉ là một trường, liền đem tam hoàng tử cấp chụp bay đi ra ngoài, tiêu phượng minh vừa nói đến kia một màn, hai mắt tinh lượng, cả người cua chân mùa tay, Lúc này chính khiếp sợ với tiêu phượng loan đem tam hoàng tử cập đánh ngã tiêu bách xuyên, vừa lúc bỏ lỡ, tiêu phượng minh trong mắt hiện lên kia cổ đối tiêu phượng loan sùng bái cảng, tiêu phượng loan đem tam hoàng, tử cập đánh bại, ngũ tỷ, người xác định chính mình không phải đang nói nói mớ sao, nghe tin mà đến tiêu phượng tình vừa lúc cũng nghe tới rồi này một câu, sau đó ngữ ra châm chọc, tiêu phượng tình nhìn ra được tới, hiện tại tiêu phượng minh đối tiêu phượng loan thật là không giống nhau. Nếu là thiếu tiêu phượng Minh, còn có ai có thể giúp nàng đối phó tiêu phượng Loan, vì chính mình thảo cái công đạo, làm tiêu phượng Loan trả giá đại giới, ngươi tin hay không tùy thích. Tiêu phượng Minh học tiêu phượng Loan bộ dáng, đối tiêu phượng tình trợn trắng mắt, hoàn toàn khinh thường đối tiêu phượng tình giải thích cái gì. Minh Nhi, cho nên nói tiểu thất hiện tại đã là lục dai lục đầu, tiêu bách xuyên nhìn chầm chầm tiêu phượng Minh xem, khẩn trương hỏi một câu. Nếu ngay cả tiêu phượng loan đều có thể tiến bộ như thế thần tốc như vậy nếu là hắn được đến tiêu phượng loan tu luyện phương pháp, hắn có phải hay không cũng có thể quả nhiên, hắn đem. Tiêu phượng loan lưu tại tiêu gia quyết định là chính xác, không có, tiểu thất nói nàng hiện tại chỉ có hoàng giai đỉnh, tiêu phượng minh lắc đầu, thật sự không có sao, tiêu bách xuyên thấp giọng nói thầm một câu, tiêu phượng loan rốt cuộc là thật sự không có tấn chức đến lục giai lục đầu. Vẫn là có nghĩ thầm muốn gạt Minh Nhi, không chịu nói cho Minh Nhi, để tránh khai tiêu ra người đối mắt đâu, tiêu bách xuyên còn không có được đến cái đáp án, tiêu phượng Minh cùng, tiêu phượng tình liền một khối rời đi, mới đi đến bên ngoài, nhìn đến bốn bể vắng lặng, tiêu phượng tình trực tiếp đem tiêu phượng Minh cấp ngăn cản. ngũ tỷ, ngươi thay đổi, ngươi cùng trước kia không giống nhau, không phải ngươi nói cho ta, ta cùng ngươi mới là thân tỉ muội, tiểu thất trước sau là người ngoài sao. Ngươi hiện tại cùng tiểu thất quan hệ tốt như vậy, nói chuyện làm việc như thế thay đổi thất thường thật sự hào sao, thôi đi, tiểu lục, ở ta trước mặt, ngươi, vẫn là đem ngươi kia phó mảnh mai lại tính giai tiểu bộ dáng thu hồi đến đây đi, ngươi là cái dạng gì người, ta còn không biết sao, ngươi tưởng đối phó tiểu thất, đó là chuyện của ngươi nhi, ngươi thật đúng là muốn lợi dụng ta cả đời, lúc này tiêu phượng tình ai đều không tìm, tới tìm chính mình. Tiêu Phượng Tình có cái gì mục đích? Tiêu Phượng Minh sao có thể xem không rõ? Ngũ Tỷ, ngươi đây là có ý tứ gì? Tiêu Phượng Minh chẳng những không hề thượng chính mình đương, ngược, lại còn nói như vậy một phen giống thật mà là giả nói. Tiêu Phượng Tình trực tiếp nhân lại lông mày, gần nhất thật là thấy quỷ. Tiêu Phượng Loan trở nên lợi hại còn chưa tính, ngay cả nàng cái này, tùy hứng xúc động Ngũ Tỷ tựa hồ cũng ở trong một đêm dài quá đầu óc. Không trước kia như vậy hảo lừa, có ý tứ gì, cho ngươi xem xem, tiêu phượng minh khẽ cười một tiếng, sau đó trên tay tản mát ra màu vàng quang mang, hoàng giai trung kỳ, ngươi là khi nào tấn chức, không đúng, lấy thực lực của ngươi, ngươi căn bản không có khả năng ở ngay lúc này, tấn chức đến hoàng giai trung kỳ mới đúng, tiêu phượng tình đối mắt chừng, liền tính tổ phụ thật sự có cái gì tốt tu linh đan, hắn không có khả năng cho ngươi không cho ta. Cho nên lui một vạn bước nói, lấy tiêu phượng minh tư chất, ít nhất ở năm nay là tuyệt đối không có tấn chức đến hoàng giai trung kỳ, cùng chính mình chạy song song với khả năng, ha ha ha ha nhìn đến luôn luôn lấy tu linh tư chất. Vì ngạo tiêu phượng tình ở chính mình trước mặt lộ ra như thế kinh hoàng biểu hiện, tiêu phượng minh cười, tiêu phượng loan tiếng cười làm tiêu phượng tình buồn bực mà tay cầm thành nắm tay, rất có cùng tiêu phượng minh đánh một trận xúc động. Tiêu gia cô nương, liền không có một cái là đơn giản, tiêu phượng tình tu linh tứ chất so tiêu phượng minh hảo, cho nên say mê với tu luyện, mà tiêu phượng minh lớn lên so tiêu phượng tình xinh đẹp, nếu không thể dựa thực lực sinh hoạt. Như vậy tiêu phượng minh chỉ có thể dựa mặt sinh hoạt, lúc này mới theo dõi tam hoàng tử phí vị trí. Nếu có thể tranh thủ đến vị trí này, chẳng sợ tiêu phượng minh thực lực không đủ, lại cũng trở thành tiêu gia tôn quý nhất hữu dụng cô nương. Tương phản, nếu là tiêu phượng minh gả không được tam hoàng tử, như vậy tiêu phượng minh ngày sau tìm nam nhân, tất sẽ so phía trước mấy cái tỷ tỷ kém, trở thành tiêu gia nhất vô dụng cô nương, đúng là như thế, tiêu phượng minh chẳng. Những nhìn chầm chầm tam hoàng tử nhìn chầm chầm đến chết, càng là căm hận tiêu phượng loan xuất hiện, đoạt đi rồi chính mình cơ hội. Tiêu phượng minh chết nhìn chầm chầm tam hoàng tử nguyên nhân, chính mình biết, tiêu phượng tình đồng dạng biết, làm một nữ nhân. Tiêu phượng tình không thể dựa mặt ăn cơm, chỉ có thể bằng thực lực sinh tồn, có kiêu ngạo chỗ lại cũng có chua sót là lúc, nhưng hiện tại, tiêu phượng minh chẳng những lớn lên như cú so tiêu phượng tình đẹp, ngay cả thực lực đều đuổi theo tiêu phượng tình. Trong khoảng thời gian ngắn, tiêu phượng tình tình huống liền trở nên xấu hổ lên, dĩ vãng tiêu gia ngoại giao tốt nhất tài nguyên, tiêu bách xuyên đều là giao cho tiêu phượng minh, mà tu linh tốt nhất tài nguyên. Tiêu phượng tình phân đến sẽ trội hơn tiêu phượng minh một ít, nhưng từ giờ khắc này, tiêu phượng tình biết, cái này cục diện không có khả năng lại như vậy tiếp tục bảo trì đi xuống, có phải hay không tiêu phượng loan, tiêu, phượng tình trong mắt bò lên trên mấy cây hồng tơ máu, giống như một đầu bị chọc bực mạnh thù giống nhau, hung ác không thôi mà nhìn chằm chầm tiêu phượng minh xem, lúc này tiêu phượng minh ở tiêu phượng tình trong mắt, không phải thân tỉ muội, mà là sát phụ đoạt mẫu kẻ thù. Tiêu phượng loan ở ngắn ngủn thời gian trong vòng biến thành hoàng giai đỉnh cao thủ, tiêu phượng minh thay đổi trừ bỏ cùng tiêu phượng loan có quan hệ, tiêu phượng tình không thể tưởng được cái thứ hai, khả năng, như thế nào, hối hận, sớm biết rằng tiểu thất lợi hại như vậy, lấy bản lĩnh của ngươi, ngươi tưởng cùng tiểu thất chỗ hảo quan hệ, tự nhiên dễ dàng, ngươi có thể từ tiểu thất chỗ đó được đến chỗ tốt, khẳng định cũng sẽ so với ta nhiều. Đáng tiếc a đáng tiếc, ngày thường ngươi vốn chính là cùng tiểu thất trang trang bộ dáng ngầm cũng không thiếu cổ thoáng ta thích tiểu thất, thật vất vả có thể ở tiêu phượng tình trước mặt dương mi thổ khí một phen, tiêu phượng minh, một đôi mắt tinh lượng vô cùng, ngươi đều cùng tiểu thất nói, vừa nghe tiêu phượng minh này ngư khí, tiêu phượng tình hận đến thiếu chút nữa không đem chính mình một vụn hảo nha đều cập cắn, tiêu phượng minh đem nàng phía trước đã làm sự tình nói cho tiểu thất. Cũng liền đại biểu cho, nàng hiện tại tưởng cùng tiểu thất lá mặt lá trái, đem tu luyện biện pháp từ tiểu thất chỗ đó lửa gạt lại đây, đã là không có khả năng, mấy ngày hôm trước, tiêu phượng minh tuy rằng bế quan, tu luyện, bất quá nàng như cũ làm chính mình ám vệ giám thị tiêu phượng loan, cho dù là một chút dấu vết để lại đều không thể buông tha, thẳng đến chờ tiêu phượng tình bế quan ra tới, nàng ám vệ như cũ không thu hoạch được gì, tiêu phượng loan gần nhất lấy được thành tích. Thật giống như hoàn toàn là dựa vào chính mình giống nhau, cũng không có cái gì trong tưởng tượng sau lưng cao nhân, tiêu phượng tình mới ở suy xét, tiêu phượng loan biến hóa rốt cuộc là xuất từ với sau. Lương cao nhân chỉ điểm, vẫn là tiêu phượng loan được cái gì tu luyện pháp bảo, hảo đi trá tiêu phượng loan, nhưng tiêu phượng minh lời nói mới rồi vừa ra, tiêu phượng tình biết, nàng nguyên bản tưởng biện pháp, đã không có thành công khả năng, ngũ tỷ, ngươi thật đúng là ta hảo tỷ tỷ a. Thời khắc mấu chốt, ngươi thế nhưng một chút đều không giúp ta, ngươi sẽ không ở tiểu thất chỗ đó được một chút chỗ tốt, liền quên ngươi họ tiêu, nhưng tiểu thất trên người không có chảy tiêu. Ra huyết sự thật đi, tiêu phượng tình nghiến răng, ngũ tỷ đây là ở tiêu phượng loan chỗ đó chiếm đủ tiện nghi, liền không màng người khác chết sống, còn đem nàng chiêu số đều bóp chết. Ngũ tỷ làm như vậy, là tưởng độc chiếm tiểu thất cái này tài nguyên, phép khích tướng. Đối ta vô dụng, đi ra ngoài một chuyến, ta mệt mỏi, nên trở về nghỉ ngơi một chút, tiểu thất khó được giúp ta nhiều như vậy, ta chính mình cũng hảo hảo hảo chăm chỉ một phen không phải sao, cũng không thể. Thực xin lỗi tiểu thất, tiểu lục, ngươi nói ta cùng bế quan mấy ngày thế nào, tiêu phượng minh gó gõ chính mình bả vai cười đi rồi, chẳng qua, tiêu phượng minh đi ra ba bước lúc sau, bước chân rừng rừng, tiểu lục, quên chính mình họ tiêu người, không phải ta. Là ngươi, nàng là người của tiêu gia, cho nên nàng chưa bao giờ xuẩn, chỉ là trước kia nàng đồng dạng yêu cầu thông qua xa lánh tiểu thật mới được, đến tự mình thực hiện, tiểu lục làm về điểm này sự tình, nàng liền mở. Một con mắt nhắm một con mắt, không đi so đo, chỉ là tiểu lục một bộ muốn lợi dụng nàng đến thiên hoang địa lão bộ dáng, thật sự là quá khó coi, nàng vẫn là lần đầu biết, nguyên lai nàng ở tiểu lục trong lòng, thế nhưng xuẩn thành cái dạng này. Đáng giận, một đám tu linh tấn chức, liền cho rằng có thể cùng ta cùng nhau ở tiêu gia cùng ngồi cùng ăn, quá buồn cười, nhìn đến tiêu phượng minh như vậy không đem chính mình để vào mắt, đặc biệt là kia mang trào phúng lời nói, càng là đâm vào tiêu phượng tình lỗ tai đau, tiểu nha đầu, phòng của người có người động qua, tiêu phượng tình bên kia còn ở khổ tư thay đổi tưởng trạng biện pháp, mới trở lại chính mình trong viện tử tiêu phượng loan ở cốt lão trước tiên báo cho dưới. Hiểu được có người lật qua chính mình phòng, nhìn cùng chính mình rời đi là lúc giống nhau như đúc chỉnh chỉnh tề tề phòng, tiêu phượng loan bình tĩnh mà ngồi xuống, thế chính mình đổ một ly trà, chính là đáy mắt mờ mịt nói cho, mọi người, tiêu phượng loan trong lòng lúc này chính ấp ủ một trận mưa dền gió dữ chẳng sợ chính mình tiếp tục lưu tại tiêu ra, chỉ là kế sách tạm thời, chính là loại này bị người xâm phạm riêng tư cảm giác, tiêu phượng loan thích chứ không đứng dậy. Động quá liền động quá, ai động ai lạn tay, đem trà uống xong đi lúc sau, tiêu phượng loan phun ra một ngụm chọc khi nói, sớm tại chợ tiêu phượng minh tấn chức thành hoàng giai trung kỳ thời điểm, loại tình huống này, tiêu, phượng loan không phải không có đoán quá, tiêu gia không biết xấu hổ sự tình lại không phải lần đầu tiên làm, làm lão đối thủ, tiêu phượng loan sao có thể sẽ đối người của tiêu gia yên tâm, ha ha, không tồi, ai động ai lạn tay. Cốt lão cười đến nhà không thể chi, càng là bội phục tiêu phượng loan thiết tưởng chu nói, ở tiêu phượng loan ra cửa phía trước, tiêu phượng loan liền ở trong phòng của mình giải một vòng thuốc bột, chẳng sợ tiêu phượng loan cũng không có ở chính. Mình trong phòng mặc kệ gì quý trọng vật phẩm, càng không có tiêu bách xuyên muốn đồ vật, tiêu phượng loan lại cũng tuyệt không cho phép có người ở nàng địa bàn, thượng sàng bệnh, tiêu phượng loan vốn là không phải cái gì nhân tử nương tay người. Có người bàn tay quá dài, liền phải có tay bị băm rớt chuẩn bị, dù sao không có gì tổn thất, lại cho đối phương giáo huấn, vì thế, tiêu phượng loan nhưng thật ra không có lại đem chuyện này để ở trong lòng, nhưng từ đây, tiêu phượng, loan liền dưỡng thành một cái thói quen, chỉ cần nàng không ở chính mình trong viện, nhưng phàm là thuộc về nàng đồ vật, nàng đều thói quen xái một tầng thuốc bột, tiêu phượng loan nhưng thật ra quay đầu đem việc này cập đã quên, chính là nào đó người. Lại là vô pháp đem việc này cập đã quên, đang là nửa đêm, vốn đã kinh ngủ hạ tiêu bách xuyên đột nhiên một thân đổ mồ hôi, mà từ trong mộng bị đau tỉnh, nghĩ đến trong mộng chính mình tay bị người bỏ vào thạch ma bên trong, sau, đó chơ mắt mà nhìn chính mình ngón tay từng cây mà bị thạch ma nghiền nát, huyết nhục xương cốt đều dính một khối, cái loại này xuyên tin thấu xương đau, làm đánh lâu xa trường tiêu bách xuyên tức khắc kinh hạnh đến sắc mặt trắng bệch. Để cho Tiêu Bách Xuyên khiếp sợ chính là, hắn rõ ràng cảm giác là một giấc mộng, vì cái gì ngón tay bị nghiền khi cái loại này thống khổ, như vậy rõ ràng, thật giống như mơ thấy hết thảy đều là thật sự giống nhau, cuối cùng, hắn vẫn là bởi vì, này cổ đau nhất bị đau tỉnh, ô, Tiêu Bách Xuyên tỉnh lại đệ nhất khắc liền lòng còn sợ hãi mà che lại chính mình tay, đau hôn một tiếng lúc sau ngồi dậy, sờ đến chính mình hoàn chỉnh ngón tay. Tiêu Bách Xuyên còn không có tới kịp tùng một hơi, đã bị chính mình kia một mảnh gớt nị nị xúc cảm cấp kinh tới rồi, tay, tay của ta, Tiêu Bách Xuyên trên chán mồ hôi lạnh ứa ra, đã là bị dọa, cũng là đau, ở hoảng loạn dưới, cuối cùng là đem đèn cấp gật đầu, đương Tiêu Bách Xuyên đem, chính mình tay đặt ở dưới đèn vừa thấy khi, sợ tới mức tam hồn không thấy bảy phách, một bộ thấy quỷ bộ dáng, chỉ thấy Tiêu Bách Xuyên thượng nguyên bản hữu lực đôi tay 10 ngón. Lúc này thật sự là một mảnh huyết nhục mơ hồ, có thể nói, tiêu bách xuyên một đôi tay thượng, không có một khối hảo làn da, sở hữu da giống như là nhiễm cực độ làn da bệnh nặng, hòa tan vỡ vụn, chảy ra địa phương càng là chảy hơi mang mủ màu vàng máu loãng, tiêu bách xuyên này một đôi tay, lúc này, đã không thể xưng là nhân thủ, nghe được động tĩnh đến xem nô tài, mới ngẩn đầu vọng thanh tiêu bách xuyên, ở dưới đèn cặp kia huyết nhục hồng hoàng một mảnh tay. Hít hàm một hơi, chiều đến một nửa, hai mắt vừa lật, trực tiếp hôn mê qua đi, cái thứ hai tiến vào nô tài nhìn thấy một màn này, chỉ tới kịp kêu một tiếng quỷ A, đồng dạng cũng té xìu, lão tướng quân, ngươi tay, chỉ có tiêu quản gia còn xem như tương đối bình tĩnh, làm người đem té xỉu nô tài dọn đi, lúc này mới, nếu mày xem tiêu bách xuyên, người tới A, chạy nhanh đem trong phủ y giả đều kêu lên tới. Tứ thần quốc dược giới phân hai loại, một loại chính là đối nhân thể kiến thức cơ bản có thể bảo trì cùng duy tu, xưng là cố bổn, làm này một loại người coi là y giả, cũng chính là hiện đại bác sĩ chức nghiệp, một khác loại còn lại là đối tu linh tấn chức phụ trợ, này một loại nhân tài kêu dược sư, lão tướng quân, ngươi cảm giác thế nào, giao đãi đi xuống lúc sau, tiêu quản ra vội. Vàng đờ Tiêu Bách Xuyên ngồi xuống, êm đẹp, lão tướng quân ngươi tay tại sao lại như vậy? Nhìn Tiêu Bách Xuyên không ngừng đi xuống nhỏ hoàng hồng nước mủ tay, Tiêu Quản gia cũng lược cảm ghê tờm, nhưng chỉ có thể chịu đựng hầu hạ Tiêu Bách Xuyên. Phải biết rằng, Tiêu Bách Xuyên đôi tay chẳng những nhìn khủng bố, Tiêu Quản gia một tới gần mới phát hiện, nhà mình lão tướng quân này, song đã không thể xưng là tay tay còn tản ra một cổ lệnh người buồn nôn tanh tưởi, ta hẳn là chúng độc. Tiêu Bách Xuyên thống khổ mà phun ra một ngụm khí lạnh, hắn hết thảy đều là từ trên chiến trường chém giết trở về, đúng là như thế, lớn lớn bé bé thương, hắn chịu quá vô số, chính là không có một lần thương tạo thành thống khổ, có thể cùng lần này so sánh với. Tiêu Bách Xuyên cũng là lần đầu phát hiện, nguyên lai like tại đây thế gian thượng, thế nhưng còn có như vậy đau khổ, lão tướng quân, nếu không thuộc hạ tìm khối vải bông làm ngươi cắn một chút, lần đầu nhìn. Thấy nhà mình vững như Thái Sơn giống nhau lão tướng quân, bởi vì một chút đau đớn tra tấn, trên mặt huyết sắc toàn vô, một mảnh thảm bại, tiêu quản ra trực tiếp hít hàm một hơi. Ở Long Tường Quốc, cái nào không sợ chết cũng dám đối lão tướng quân hạ độc, càng quan trọng là, đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào, thế nhưng có thể làm ra như thế ác xấu độc tới, đem lão tướng quân tra tấn thành cái dạng này, bởi vì tiêu bách xuyên tay, nguyên bản nên tĩnh lặng không tiếng. Động tiêu gia nửa đêm, lại là náo nhiệt phi phàm, cũng mất công tiêu phượng loan sân ở tiêu gia nhất yên lặng địa phương, vẫn chưa bị quấy dày đảo, cho nên tiêu phượng loan thành tiêu gia đêm nay duy nhất cái ngủ ngon giấc người. Đến nỗi tiêu phượng minh, tắc nói làm được làm mà đi bế quan, tiêu gia cũng dưỡng mấy cái tương đối nổi danh y giả, chỉ là này đó y giả đang xem tiêu bách xuyên tay lúc sau, trừ bỏ có thể khẳng định tiêu bách xuyên là chúng độc ở ngoài, lại là lấy. Không ra cái gì tốt trị liệu biện pháp, đừng nói là giải tiêu bách xuyên độc, đối mặt tiêu bách xuyên đã bị đau đến phát thanh mặt, mấy cái y giả cũng lấy không ra biện pháp giải quyết, chỉ có thể từ tiêu bách xuyên sống sờ sờ mà đau đi xuống, tổ phụ, như vậy không được. Mắt thấy tiêu bách xuyên đôi tay thượng tình huống càng ngày càng không xong, tiêu phượng tình cũng nóng nảy, tiêu bách xuyên mới là tiêu gia thái sơn bắc đầu, tinh thần cây trụ, có tiêu bách xuyên tiêu. Gia, mới là có thể hỏi đỉnh long tường quốc tối cao vị trí tiêu gia, nếu là không có tiêu bách xuyên, sợ là nếu không vài thập niên, tiêu gia liền không thành bộ dáng, người tới, cầm tổ phụ eo bài, đem trong cung ngự y mời đến, tiêu phượng tình trực tiếp đem tiêu bách xuyên vào cung eo bài giao cho tiêu quản gia, làm tiêu quản gia đi xử lý, lục tiểu thư yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ dùng ngắn nhất thời gian đem ngự y thỉnh trở về, tiêu quản gia nhìn đến tiêu bách xuyên tay từ nguyên bản còn có một đinh điểm ra, cho tới bây giờ đã, tiêu quản ra sợ tới mức đánh một cái run run, hắn lại một lần kinh ngạc cảm thán, nhà mình lão tướng quân rốt cuộc là, từ đâu nhi đi trêu chọc thượng này đó dơ đồ vật, thế nhưng liền nhà mình vài vị ý giả điều trị không được, ngũ tỷ đâu, tiểu thất đâu, tiêu phượng tình gập đến độ trên đầu đều đổ mồ hôi, lại phát hiện không thấy tiêu phượng minh cùng tiêu phượng loan, nàng tự nhiên là bắt lấy cơ hội này, Cấp hai người mách lẻo, Minh Nhi đang bế quan, Tiêu Bách Xuyên phun ra một ngụm khí lạnh, khó khăn mà nói, Tiêu Phượng Minh đang bế quan phía trước, tự nhiên là trước cùng Tiêu Bách Xuyên cái này tổ phụ chào hỏi qua, Tiêu ra bế quan thất tạo dưới mặt đất, lại từ ngàn năm hàn làm bằng sắt tạo, trừ phi là bên trong người đem cửa mở ra, nếu không nói, ngoại giới tiếng vang là tuyệt đối truyền không đến tu luyện thất đi, kia Tiểu thất đâu, nghe được Tiêu Phượng Minh thật sự. Bế quan tu luyện, trở nên so trước kia chăm chỉ, chỉ có tiêu phượng tình biết, nàng trong lòng có bao nhiêu hận, nói đến tiêu phượng loan, trong khoảng thời gian ngắn, tiêu phượng tình được đến chỉ là một thật yên tĩnh, trong đó cũng bao gồm tiêu bách xuyên ở bên trong, tiêu phượng loan sân ở tiêu gia là nhất tĩnh, cũng là ly tiêu bách xuyên xa nhất địa phương, cho nên, chẳng sợ tiêu bách xuyên ra loại tình huống này, tiêu phượng loan cái kia trong viện là nghe không, được động tĩnh gì? Càng quan trọng là, người của tiêu gia đã sớm thói quen bỏ qua tiêu Phượng Loan, cái này thói quen một chốc sửa bất qua tới. Vì thế, tiêu bách xuyên thân thể không thoải mái chuyện này, cho tới bây giờ, cũng không có người vừa đi thông báo tiêu Phượng Loan, tiêu quản gia đem ngự y thỉnh đã trở lại. Cũng may lúc này, tiêu quản gia quả nhiên dùng nhanh nhất tốc độ, đem ngự y cấp thỉnh đã trở lại. Chỉ là tiêu quản gia cùng ngự y tiến vào thời điểm, sắc mặt, cũng không như thế nào hảo. Đặc biệt là tiêu quản gia, không sai biệt lắm đã lộ một bộ muốn lão lệ tung hoành biểu tình, đây là có ý tứ gì, tiêu phượng tình không cao hứng mà nhíu nhíu mày mau, ngự y còn không có cấp tổ phụ xem bệnh đâu, tiêu quản gia liền một bộ trong nhà đã chết người biểu tình, còn ngại gần nhất tiêu gia đen đùi sự tình thiếu sao, lão tướng quân, lục tiểu thư, các ngươi xem thuộc hạ tay, tiêu quản gia khóc không ra nước mắt mà đem chính mình bàn tay. Thấy rồi mọi người trước mặt, chỉ thấy tiêu quản gia nguyên bản bình thường tay, lúc này màu da phát tín, lại còn có có mấy cái địa phương chảy ra nước chảy, tiêu lão tướng quân, trừ bỏ tiêu quản gia ở ngoài, nhưng còn có những người khác chạm qua người tay, ngự y vẻ mặt ngưng trọng, chiếu tiêu quản gia tình huống xem ra, người sở chúng độc sợ là còn sẽ lây bệnh cho người khác, ngự y lời này vừa nói ra, sở hữu chuyển tiêu bách xuyên người một trận hãi hùng khiếp vía, thậm. Chỉ có chút người không thể tự khống chế lui về phía sau vài bước, rất sợ chính mình không nhiễm bởi vì dựa gần, cũng liền nhiễm, tổ, tổ phụ ngay cả tiêu phượng tình nói chuyện đều cắn được chính mình đầu lưỡi, trở nên nói lắp lên, không cần như thế kinh hoàng, như là cố ý ở đậu người của tiêu gia dường như, ở tất cả mọi người đem tiêu bách xuyên trở thành ôn thần giống nhau, né tránh ba phần thời điểm, ngự y mới đem nói rõ ràng, chỉ cần không chạm đến tiêu lão tướng quân đôi tay cùng này đó máu loãng, hẳn là liền không có việc gì, phía trước tiêu quản ra đó là vì tỏ lòng trung thành, rõ ràng bị tiêu bách xuyên huyết tay cấp dọa tới rồi, còn không sợ chết mà đi chạm vào, lúc này mới trúng chiêu, thì ra là thế, tiêu phượng tình thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì nàng không có chạm vào, tiêu phượng tình tùng một hơi bộ dáng, bị tiêu bách xuyên xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, tiêu bách xuyên sắc mặt đổi đổi, cuối cùng lại là chưa nói, Tiêu phượng tình một chữ, chỉ là từ ngày này khởi, tiêu phượng tình ở tiêu bách xuyên trong lòng địa vị, tất là không kịp từ trước, ngự y, nhưng có biện pháp trị liệu ta tổ phụ tay, nếu là lại như vậy đi xuống, tiêu phượng tình khó xử mà nhìn tiêu bách xuyên huyết tay, nàng thực lo lắng, nếu là vẫn luôn khó hiểu độc, tổ phụ đôi tay sẽ như vậy lạn đến không có, tiêu lục tiểu thư lo lắng, hạ quan biết, hạ quan hiện tại lo lắng lại không chỉ như vậy, nếu là tiêu lão tướng, Quân độc giải không được, chỉ sợ cuối cùng lạn cũng không chỉ là tiêu lão tướng quân một đôi tay mà thôi, ngự y chính là ngự y, tự nhiên là có thể nhìn ra được này đọc một ít môn đạo tới, có ý tứ gì, cái này, đừng nói là tiêu phượng tình, ngay cả tiêu bách xuyên đều nhịn không được thay đổi mặt, nếu giải không được độc, sẽ lạn tới trình độ nào, trên thực tế, tiêu bách xuyên liền tính là chính mình đôi tay, cũng không nghĩ mất đi, tự nhiên là không muốn mất đi càng nhiều. Ngự y, ngươi nhưng có giải độc phương pháp, tiêu phượng tình cảm thấy hỏi cái này vấn đề, tới càng trực tiếp mau một ít, cởi chuông còn cần người cổ chuông, xin thứ cho hạ quan tài hèn học ít, vô pháp giải tiêu lão tướng quân độc. Ngự y tự cấp tiêu bách xuyên kiểm tra rồi một lần lúc sau, thập phần khẳng định mà nói một câu, hắn không có biện pháp, tiêu quản ra, đưa ngự y trở về đi, được đến cái này đáp án lúc sau, tiêu bách xuyên tựa nhận mệnh giống nhau mà nhắm mắt. Lại, trực tiếp làm tiêu quản gia đem người tiễn đi, tiêu bách xuyên lời vừa nói ra, tiêu quản gia nháy mắt lệ dòng chạy đi, hiện tại nhưng không riêng chỉ có tiêu bách xuyên một người trúng độc, tiêu quản gia cũng là tao ương, nếu là ngự y có thể y tiêu bách xuyên, tiêu quản gia đôi tay tự nhiên liền được cứu rồi, nhưng nếu là liền tiêu bách xuyên đều không người có thể y đến hảo, tiêu quản gia càng là chỉ có thể chờ chết, thẳng đến tiêu quản gia vẻ mặt đưa đám đem ngự y tiễn. Đi sau, tiêu phượng tình đem những người khác cấp đuổi rồi, lúc này mới hỏi tiêu bách xuyên, tổ phụ, ngươi này đó độc rốt cuộc là như thế nào dính lên, cũng biết hạ độc người là ai, chúng ta cũng hảo đi muốn giải dược, tiêu ra công cao chấn chủ, trừ bỏ tiêu bách xuyên cùng mấy cái cháu gái còn đãi ở Long tưởng Quốc, thủ đô ở ngoài, tiêu bách xuyên nhi tử cùng tôn tử tự nhiên là, bị phái ra đi canh giữ ở địa phương khác. Đúng là như thế, Tiêu Bách Xuyên ra chuyện như vậy, còn phải Tiêu Phượng Tình như vậy một cái tiểu cô nương tới chấn bãi, đối mặt Tiêu Phượng Tình vấn đề, Tiêu Bách Xuyên trầm mặc một chút, vừa mới bắt đầu, Tiêu Bách Xuyên cũng tưởng không rõ, chính mình là như thế nào chúng độc, ai có cơ hội này có thể đối chính mình hạ độc, chính là lúc này, Tiêu Bách Xuyên nhưng thật ra nghĩ tới một người, người này không phải người khác, đúng là hàn dương cháu gái Tiêu Phượng Loan. Chỉ là vừa nói đến chúng độc nguyên nhân, tiêu bách xuyên, lại là trăm triệu khai không được cái này khẩu, tổ phụ, có phải hay không cùng tiêu phượng loan có quan hệ, tiêu phượng tình vốn chính là tiêu gia nhất giống tiêu bách xuyên người, nhìn đến tiêu bách xuyên một bộ trầm mặc không nói bộ dáng, tiêu phượng tình tưởng tượng, thực mau liền đoán được có thể làm tiêu bách xuyên lộ ra cái này biểu tình người, chỉ sợ chỉ có tiêu phượng loan một người. Đến nỗi tiêu bách xuyên vì cái gì không chịu để tiêu phượng loan nguyên nhân, tiêu, phượng tình đồng dạng cũng đoán được, tổ phụ, ngươi nhưng ở tiểu thất trong phòng lục soát ra thứ gì, nghĩ đến tiêu phượng minh đột nhiên tấn chức đến hoàng giai trung kỳ, tiêu phượng tình ánh mắt lòe loé hiển nhiên, tổ phụ đi lục soát tiêu phượng loan phòng, nhất định là bởi vì đã biết cái gì, chẳng lẽ, tiêu phượng minh tấn chức hoàng giai trung kỳ, Chính là tiêu phượng loan cấp tiêu phượng minh dùng tốt nhất tu linh đan, nếu không, tổ phụ không có lục xoát tiêu phượng, loan phòng tất yếu, không có, tiêu bách xuyên lắc đầu, hắn ăn nhiều như vậy khổ, làm tổ phụ đi lục xoát dương cháu gái phòng, đáng tiếc, lại là không thu hoạch được gì, nhìn chính mình đỏ như máu tay, tiêu bách xuyên không cấm có chút hối hận, sớm biết như thế, hắn liền không đi lục xoát tiêu phượng loan phòng. Chính là hắn vạn lần không ngờ chính là, Tiêu Phượng loan lại là như vậy tàn nhẫn, ở chính mình trong phòng trước tiên hạ hảo độc, tổ phụ, chiếu ngự ý cách nói, nay độc chỉ có hạ độc giả mới có thể giải, chúng ta đây kế tiếp nói, Tiêu Phượng tình nói không được nữa, bởi vì Tiêu Bách Xuyên mặt hoàn toàn đen, vẫn luôn quảng cáo dùng bên chính mình là nhân thiện nhà Tiêu Bách Xuyên, không biết xấu hổ mà đi lục soát dưỡng cháu gái khuê phòng. Loại chuyện này, Tiêu Bách Xuyên có mặt làm, lại không mặt mũi nói, quá vả mặt, bất quá liền Tiêu Bách Xuyên tình huống, lại kéo đi xuống, lại là một vấn đề, ác ác ác, thiên tích bắt đầu nổi lên một mặt màu son, Tiêu ra gà trống sớm an nại không được, chăm chỉ má báo nổi lên sớm càng tới, gà trống này một tiếng ác kêu, lại là trần đến Tiêu Bách Xuyên tâm thần rung động, mau đi đem tiểu thất tìm tới, phanh phanh phanh. Tiêu phượng loan đang ngủ ngon lành thời điểm, bên ngoài đi chuyển đến cực kỳ chặt chẽ tiếng đập cửa, nghe được tiếng đập cửa, tiêu phượng loan liền mí mặt đều không có sốc một chút, chỉ là bình tĩnh mà phiên một cái thân, đem chăn cái ở trên đầu, tiếp tục ngủ, tiêu phượng tiêu phượng tình gõ đắc thủ đều đỏ, cũng không thấy tiêu phượng loan tới cấp chính mình mở cửa, tiêu phượng tình thiếu chút nữa không tưởng mở miệng trách cứ tiêu phượng loan, nhưng cuối cùng tốt xấu nhịn xuống, tiểu thất. Tổ phụ thân thể không khỏe, ngươi chạy nhanh qua đi coi một chút, làm cho những người khác mặt, tiêu phượng tình tự nhiên không có khả năng nói ra tiêu bách xuyên, trộm lục soát tiêu phượng loan phòng việc, lục tiểu thư, vô, dụng, thất tiểu thư một khi ngủ rồi, kia chính là lối đã bất động, nàng nghe không được, nhiều ít hiểu biết, một chút tiêu phượng loan tính tình nô tài vội vàng đối tiêu phượng tình giải thích một câu, lục tiểu thư nếu là thực sự có việc gấp. Không bằng trực tiếp đẩy cửa đi vào tìm thất tiểu thư đi, dù sao trước kia ngũ tiểu thư cùng lục tiểu thư tới tìm thất tiểu thư thời điểm, chưa từng có lễ phép quá, đều là muốn tới thì tới, tự do thật sự, đúng là như thế, hôm nay, nhìn đến tiêu phượng tình rõ ràng một bộ gấp đến độ sắp đái trong quần bộ dáng, lại còn rất có lễ phép mà gõ tiêu phượng loan môn, tiêu phượng loan không khai, tiêu phượng tình liền không tiến, tiêu phượng loan trong viện nô tài mới mở rộng tầm mắt quả nhiên hiện tại tiêu gia hướng gió thay đổi, đừng nói là ngũ tiểu thư, hợp lại hiện tại lục tiểu thư thấy thất tiểu thư đều là cung cung kính kính, về sau chính mình cần thiết đánh bóng đôi mắt hảo hảo hầu hạ thất tiểu thư, nhưng ngàn vạn không thể lại vì lấy lòng ngũ tiểu thư cùng lục tiểu thư liền ngây ngốc mà đắc tội thất tiểu thư. nghe được nô tài nói, tiêu phượng tình cười lạnh một chút, đẩy cửa đi vào, nàng là tưởng khá vậy muốn xem nàng có hay không bổn sự này a. Nghĩ đến tiêu bách xuyên đã lạn đến huyết hồng đôi tay, hơn nữa tiêu quản ra mu bàn tay thượng ra, cũng hóa rất hơn phân nửa, cấp tiêu phượng tình 120 cái lá gan, tiêu phượng tình cũng không dám tái giống như, trước kia giống nhau, đi tiêu phượng loan phòng, liền theo vào nhà mình hậu viện nhi dường như tùy ý, đừng nói là trực tiếp đẩy cửa mà vào, nếu là có thể nói, ngay cả tiêu phượng loan môn, tiêu phượng tình đều không nghĩ gõ. Liền sợ chính mình cũng dính lên không sạch sẽ đồ vật, các ngươi đem cửa đẩy ra, nghi nghĩ, nghĩ tiêu phượng tình trực tiếp đem chú ý đánh tới này đó nô tài trên người, vừa mới cũng đã nghĩ kỹ bọn nô tài sôi nổi lắc đầu, lục tiểu thư, ngươi cũng không dám, đi đẩy thất tiểu thư môn, chúng ta này đó nô tài nào dám, lục tiểu thư rõ ràng là tưởng lấy bọn họ đương kẻ chết thay, chính mình không khai, gọi bọn hắn khai, ai khai ai đầu đất. Ngươi, các ngươi tin hay không, ta có thể trực tiếp bán đi ngươi, nhìn đến ngay cả tiêu phượng loan trong viện nô tài đều dám bỏ đến chính mình trên đầu, không đem chính mình để vào mắt, tiêu phượng tình cười lạnh không thôi, nàng thu thập không được tiêu phượng loan, còn thu thập không được này, mấy cái nô tài, lục tiểu thư, chúng ta bán mình khế đều ở thất tiểu thư trong tay, có cái nô tài nhắc nhở một câu, nguyên bản lục tiểu thư lời này, có lẽ đích xác có thể dọa dọa bọn họ. Nhưng hiện tại, thật đúng là không dùng được, lục tiểu thư nếu không phải sợ thất tiểu thư, đuổi sao lão tóm được bọn họ này mấy cái nô tài không bỏ, nhân ra thất tiểu thư liền chưa bao giờ như vậy, đều biết lục tiểu thư ở thất tiểu thư trước mặt bất quá là một con hổ giấy, hơn nữa bán mình, khế ở thất tiểu thư trong tay, trong viện nô tài tỏ vẻ, có thất tiểu thư cho bọn hắn chống lưng, bọn họ không sợ lục tiểu thư. Như vậy nghĩ, bọn nô tài dứt khoát ai bận việc nấy đi, tiểu nha đầu, không nghĩ tới này đó nô tài mới theo ngươi không bao lâu, một đám nhưng thật ra đều học hoan a nghe được những cái đó nô tài nói, cốt lão nhạc đã chết, trước kia tiêu phượng minh liền giả thổi, nói tiểu nha đầu ở tiêu gia địa vị thẳng áp quá các nàng này đó chính tông tiêu gia, tiểu thư, trước kia lời này là giả, nhưng từ giờ trở đi, liền phải là sự thật. Kể từ đó, Tiêu Phượng Minh lúc trước đối bách vị sinh khóc lóc kể lể, quả thực liền thành tiên đoán a, cùng gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, cùng ta một đoạn thời gian bất biến điêu điểm sao được. Tiêu Phượng loan đánh ngáp một cái, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, ngày hôm qua tới nàng trong phòng tìm kiếm mau tặc thế nhưng chính là, Tiêu Bách Xuyên bản nhân, nhìn ra được tới, Tiêu Bách Xuyên là thật sự đủ coi trọng nàng, đoán trên tay nàng có thứ tốt. Hắn đều không yên tâm đem chuyện này giao cho những người khác đi làm, miễn cho tư nuốt bảo bối, thậm chí là để lộ tiếng gió, cái này tiêu bách xuyên, thật là lão không biết xấu hổ, nói đến cái này, cốt lão trừ trừ khóe miệng, cũng là phục tiêu bách xuyên, trước kia cũng không muốn mặt quá, tiêu phượng loan không sao cả mà nói một câu, liền tiêu bách xuyên làm sự tình, thật đúng là không có một kiện có thể, vào nàng mắt, đương nhiên. Lần này sự tình liền có vẻ tiêu bách xuyên là một cái vô hạn cuối người, được rồi, lại không đứng dậy, tiêu phượng tình phòng trừng đều nên khóc, tiêu phượng loan ngồi dậy, lười nhác đến mặc xong quần áo, mở ra cửa phòng, này đại sáng sớm, lục tỷ có chuyện gì sao, nhìn đến tiêu phượng loan một bộ còn chưa ngủ no bộ dáng, lại nghĩ đến chính mình vừa rồi sở chịu khuất nhục, tiêu phượng tình hướng về phía tiêu phượng loan liền một đốn giống, tổ phụ. Chúng độc, nguy ở sớm tối, ngươi nhưng thật ra hảo, lại vẫn ngủ đến như thế thơm ngọt, tiêu phượng loan, ngươi đừng quên, nếu là không có tiêu gia, ngươi một cái răng lưu nhi đã sớm đã chết, không có tiêu gia, ta sống khả năng tính không lớn, không có ta, tiêu gia đoạn tử tuyệt tôn khả năng tính lại rất lớn, tiêu phượng loan đánh ngáp một cái, tiêu gia cả ngày đem điểm này nhân tình treo ở ngoài miệng, lại nhiều nhân tình, cũng bị tiêu hao hết. Hốn chi, nguyên chủ cùng, tiêu gia chi gian liền không có ai thiếu ai vấn đề, thiếu tiêu gia ân tình này một chuyện, càng không tới phiên nàng trên người, quan trọng nhất chính là, trên người nàng còn chúng tiêu gia hạ 108 loại độc đâu, ai thiếu ai à, ngươi, tính, không cùng ngươi vô nghĩa, tiêu phượng tình không phải lần đầu tiên nói lời này, lại là lần đầu bị tiêu phượng loan như vậy phản bác. Nghĩ đến Tiêu bách xuyên tay, Tiêu Phượng Tình chỉ có thỏa hiệp, không cùng Tiêu Phượng Loan. Run run, tổ phụ chúng độc, tình huống thập phần nghiêm trọng, ngươi liền thần nông Bách Thảo học viện đều khảo đến đi vào, nghĩ đến có chút bản lĩnh, nên là ngươi báo đáp tiêu gia, báo đáp tổ phụ lúc, theo ta đi đi, đi xem tổ phụ tự nhiên là có thể, nhưng thần nông Bách Thảo học viện ra chính là dược sư, tổ phụ chúng độc, các ngươi càng hẳn là tìm ý giả đi. Tiêu Phượng Loan đi đường chậm gì gì, nói chuyện tốc độ lại không chậm, thần nông bách thảo học viện tuy cũng thiệp. Độc, chính là luận đến cố bổn bản lĩnh, này đều không phải là là thần nông bách thảo học viện giữ nhà bản lĩnh, ngươi theo ta đi là được, ngươi liền không thể mau một chút sao, nhìn thấy Tiêu Phượng Loan một bộ rùa đen bò tốc độ, Tiêu Phượng tình liền hận không thể lôi kéo Tiêu Phượng Loan chạy, thiên nàng lại bị Tiêu Bách xuyên tình huống cấp dọa tới rồi, đừng nói là lôi kéo Tiêu Phượng Loan. Lúc này tiêu phượng tình liền tiêu phượng loan một mảnh góc áo cũng không dám, dính, tổ phụ, ta đem tiểu thất mang đến, chờ tiêu phượng tình lánh tiêu phượng loan đến thời điểm, tiêu phượng tình tổng cảm thấy, tiêu bách xuyên nguyên bản rắn chắc bàn tay tựa hồ lại mỏng không ít, tiểu thất tới, tiêu bách xuyên ánh mắt sáng lên, thẳng tắp nhìn phía tiêu phượng loan, tiểu thất người mau đến xem xem, ta đôi tay này rốt cuộc là làm sao vậy, Tì tiêu phượng loan vẻ mặt, kinh hoàng tổ phụ. Ngươi tay như thế nào sẽ biến thành cái dạng này, nhưng, kêu y giả tới thế tổ phụ nhìn xem, y giả đã vì tổ phụ xem qua, lại không có biện pháp có thể trị hảo tổ phụ tay, tiêu phượng tình tức giận mà trắng tiêu phượng loan liếc mắt một cái, nếu là y giả có thể xem đến hảo tổ phụ tay, nàng lại sao có thể sẽ đi tìm tiêu phượng loan, ai nha nha, tiêu Phủ y giả không có cách nào, lục tỷ ngươi sớm nên phái người vào cung đi thỉnh ngự y. Tiêu phượng loan chất chớp mắt, nàng vừa không là y giả, càng không phải ngự y, tiêu bách xuyên, có bệnh tim nàng vô dụng, tiểu thất, ngươi liền thần nông bách thảo học viện đều khảo đến tiến, ngươi vẫn là trước thế tổ phụ xem một chút đi, tiêu phượng tình hít sâu một hơi, tiêu phượng loan xác định không phải ở theo chân bọn họ giả ngu sao, nếu là y giả cùng ngự y có thể trị được, nàng sớm bảo tiêu phượng loan cút đi, tình nghi nói không sai. Tiểu thất ngươi lại đây nhìn xem, lớn mật mà thay ta trị, vô luận thế nào, ta đều sẽ không trách ngươi, tiêu bách xuyên chịu, Đừng đau, đem tiêu phượng loan chiêu tới rồi chính mình trước mặt tới, nếu tổ phụ đều nói như vậy, ta đây liền thế tổ phụ nhìn xem đi, tiêu phượng loan gật gật đầu, quả nhiên tiến lên thế tiêu bách xuyên xem xét lên, tiểu nha đầu, ngươi không thể nào, cốt lão run lên khung xương tử, ngươi sẽ không thật sự thế tiêu bách xuyên giải độc đi. Khi nào ngươi biến như vậy thành mẫu, tiểu nha đầu phải cho Tiêu Bách Xuyên giải độc nói, phía trước làm gì còn hạ cái này độc, này, không phải rút dây động dừng sao, a Tiêu Phượng loan cười nhẹ một tiếng, cấp Tiêu Bách Xuyên giải độc, cái này độc tự nhiên là muốn giải, nhưng không phải từ nàng tới giải, mà đến từ Tiêu Bách Xuyên chính mình tới giải mới được. Lúc này đây, trừ bỏ Tiêu Bách Xuyên có thể cứu chính mình ở ngoài, nhưng không người thứ hai có thể cứu được hắn. Tiêu phượng loan ra dáng ra hình mà tiêu bách xuyên kiểm tra rồi một chút, lúc này mới kinh hãi mà hô một câu, tổ phụ, ngươi đây là, chúng độc, hơn nữa chúng chính là trí Chí mạng kịch độc A, nói, tiêu phượng loan sợ hãi mà sau này lui một bước, cái này độc thập phần lợi hại, nếu là người khác đụng chạm tổ phụ đã tổn hại cơ bóc, cũng sẽ đi theo chúng độc, không tồi không tồi, vừa dối ngữ y là nói như vậy, tiêu phượng tình gật gật đầu. Vừa rồi những lời này đó, Tiêu Phượng Loan nói được cùng ngự y giống nhau như đúc, ít nhất thuyết minh những lời này đó, Tiêu Phượng Loan cũng không có lửa gạt bọn họ ý tứ. Ngươi đã biết rõ ràng tổ phụ độc, kế tiếp, ngươi có phải hay không nên đem tổ phụ độc cấp giải, nếu là ngươi có thể làm được đến, ngươi cũng coi như là còn tiêu gia ân tình, tình nhi, ngươi nói gì vậy, tiểu thất cũng là ta người của tiêu gia, tất cả mọi người đều là người một nhà, nào có cái gì ân tình. Tiêu bách xuyên mặt lại trắng vài phần, tiêu bách xuyên cảm giác được, nếu là lại không cho hắn giải độc, chỉ sợ hắn này một đôi tay thịt đều phải giữa nát hết, biện pháp, đảo không phải không có, chỉ xem tổ phụ có chịu hay không, có xá mới có đến, tổ phụ là muốn tay, vẫn là muốn mệnh. tiêu phượng loan bình tĩnh tự nhiên mà nói một câu, có ý tứ gì, cái gì kêu tổ phụ là muốn tay vẫn là muốn mệnh? tiêu phượng tình lông mày một ninh. Ngươi nhưng đừng cố ý đem tổ phụ độc nói được quá mức khoa trương, lấy hảo trương hiện ngươi công lao, nếu là ngươi có biện pháp nói, chạy nhanh cấp tổ phụ giải độc, ngươi không thấy được tổ phụ thống khổ sao, ngươi không thấy được tổ phụ đôi tay sao, tổ phụ trên người độc rõ ràng chính là tiêu phượng loan hạ, tiêu phượng loan còn dám theo chân bọn họ phế nhiều như vậy nói, tiêu phượng loan là đoan chắc bọn họ không dám đem tổ phụ giờ tiêu phượng loan phòng sự tình nói ra. Không biết ngự y có hay không nói cho các ngươi, tổ phụ chúng độc thập phần bá đạo, tổ phụ hiện tại lạn chính là tay, chờ tay lạn xong rồi, độc tính sẽ theo tổ phụ cơ cùng huyết mạch hướng lên trên đi, cho nên, kế tiếp muốn lạn chính là tổ phụ cánh tay, lại lấy bả vai vị trí này lấy trung tâm, phân biệt hướng lên trên, đi xuống mà lạn, thẳng đến thẳng đến tiêu bách xuyên toàn thân thịt đều giữa nát hết, chỉ còn một bộ không xương tử, bất đồng chính là cốt lão tuy rằng chỉ còn lại có một bộ khung xương tử nhưng tốt xấu còn sống nhưng tiêu bách xuyên muốn thật sự chỉ còn lại có một bộ khung xương tử kia khẳng định không phải là người sống tiêu phượng loan nghe được tiêu phượng loan giải thích độc tính tiêu phượng tình sắc mặt biến thành màu đen lại tức lại hoảng tiêu phượng loan cấp tổ phụ hạ ác độc như vậy kình độc tiêu phượng loan là muốn tổ phụ mệnh sao lục tỷ nhưng đừng như vậy xem ta này độc lại không phải ta hạ Tiêu Phượng Loan vô ủy khuất mà nói, ngươi nếu là có hỏa, liền hướng cái kia hại tổ phụ người đi. Đúng rồi tổ phụ êm đẹp, ngươi như thế nào sẽ chung loại này âm độc đâu? A ha hả Tiêu Bách Xuyên xấu hổ mà cười, lạnh một chút, nửa ngày cũng không đáp thượng lời nói tới. Thật lâu sau, nhìn chính mình đầu ngón tay hồng thịt hóa đi, quả nhiên muốn lộ ra bạch cốt chỉ tới, Tiêu Bách Xuyên sợ. Tiểu thất, ngươi hiện tại nói thẳng, còn có cái gì biện pháp, ta mới có thể giữ được chính mình này mạng già, độc là tiểu thất hạ, giải dược tất nhiên cũng ở tiểu thất trong tay, tiểu thất vừa rồi như vậy nói, hiển nhiên là không chuẩn bị dễ dàng liền đem giải dược cho hắn, nghĩ tiêu phượng loan, biết rõ chính mình là như thế nào chúng độc, lại im bật không nhắc tới, cũng không nói tội phạm bị áp giải dược chuyện này, tiêu bách xuyên nhiều ít đoán ra một chút. Tiêu phượng loan đây cũng là bực thượng hắn cách làm, dứt khoát giả bộ hồ đồ rốt cuộc, làm hắn ăn nhiều một chút đau khổ. Nghĩ tiêu ra một tay nuôi lớn dưỡng nữ, cũng dám như thế đối đãi chính mình, tiêu bách xuyên đáy mắt toát ra mấy tùng ngọn lửa tới. Tiêu phượng loan cái này dã loại quả nhiên chính là cái. Vong ân phụ nghĩa bạch nhán lang, nếu là không có tiêu ra, tiêu phượng loan cái này giang lưu nhi đã sớm đã chết. Lại há có thể sống tới ngày nay, càng miễn bàn có hiện tại cầm y ngọc thực, tiêu phượng loan như vậy không hiểu biết được ân báo đáp, về sau, vô luận hắn lại làm cái dạng gì quyết định, tuyệt không sẽ lại suy xét đinh điểm tiêu phượng loan lập trường, hắn phải làm chỉ có một việc, đó chính là hoàn toàn lợi dụng tiêu phượng loan, sau đó ép quang tiêu phượng loan, sở hữu ích lợi giá trị, không tồi, tiểu thất, hiện tại rốt cuộc có biện pháp nào mới có thể cứu tổ phụ. Tiêu phượng tình gật gật đầu, đến nỗi tiêu phượng loan theo như lời tiêu bách xuyên trúng độc lúc sau chết quá trình. Tiêu phượng tình liều mạng đem tiêu phượng loan hình dung khủng bố quá trình, bài trừ não ngoại. Thất tiểu thư, ngươi muốn cứu cứu lão tướng quân cùng thuộc hạ A, cùng chúng độc tiêu quản gia dứt khoát quỳ gối tiêu phượng loan trước mặt, cấp tiêu phượng. Loan nặng nề mà khái một cái đầu, chỉ là lạn tay, đã làm tiêu quản gia đau đến chết đi sống lại. Tiêu quản gia hoàn toàn không dám tưởng tượng, ngày tay đau lạn rất còn chỉ là bắt đầu.